Vì thắng được dư luận duy trì, Bạch Hùng khởi nhanh chóng quyết định đăng báo cấp kim yến tây lãnh thanh thu tạ lỗi, hắn thành khẩn, giải thích nói muội muội vì tình gây thương tích rời nhà trốn đi lâu lắm, chính mình bởi vì lo lắng mới có thể đăng báo nói nói như vậy, tự đáy lòng hy vọng mùi mùi có thể cùng người yêu hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Loại này tâm tình quá bức thiết, xem nhẹ sự thật kiểm chứng cái này phân đoạn, tạo thành đối lãnh thanh thu tiểu thư không thật lên án, bởi vậy. Khi thường xin lỗi, Bạch Hùng khởi chính là ảnh đế cấp bậc, đáng tiếc đi rồi oai lộ. Hắn này phong tạ lỗi tin, quá chân thành, thế nhưng làm đại đa số nước đức chân chúng tha thứ hắn, còn lại số ít các nắm tú châu mùi muội kia lời nói không bỏ, hắn vì sao đột nhiên xuất hiện ở nước đức? Vì sao không muốn sống cắn thượng lãnh thanh thu? Thật là thế muội mùi thảo công đạo. Sự thật sợ không phải như vậy, chúng ta đích xác cho phép trùng hợp phát sinh, bất quá Trùng hợp quá nhiều vậy cần thiết Có đệ nhị trọng phiên dịch Âm mưu Này hết thảy đều là Nhật Bản chính phủ Nhằm vào nữ thần lãnh thanh thu Kế hoạch âm mưu Bài hoại thanh danh Khiến cho rối loạn Sau đó nhân cơ hội làm niệm cái gì Xoay chuyển xu hướng suy tàn Nếu cái này phỏng đoán là thật sự Như vậy Bạch Hùng khởi điểm sinh hoàn toàn xứng đáng chính Là trên đời nhất người thô kịch giang Gặp qua hành động trên đường lộ ra Áo choàng thân phận bị vạch trần Thật chưa thấy qua bị người trong nhà vả mặt xóc áo choàng. Ngày đó cùng Bạch Tú Châu đều không có căn hệ, nàng tự giác đã kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ, muốn nàng đại nghĩa diệt thân trực tiếp giải quyết rớt Bạch Hùng khởi chuyện này, không có khả năng. Bạch Tú Châu lại muốn chạy, nàng sợ mỗi ngày bị ra ca đổ ở khách sạn cửa sinh hoạt. Ta đã sớm biết ta muội muội là có bản lĩnh, người lúc trước cự tuyệt bắt chương chính phủ kia quan viên thật là chính xác quyết định, đừng nói hắn. Cùng các các đặc so sánh với, Kim Yến Tây lại tính cái gì? Lúc này thật là phát đạt. người lên làm suýt cha tộc thiếu nải nải, cũng không thể đã quên ca ca. Ngươi không biết mấy năm nay ta ở Nhật Bản sinh hoạt nhiều gian nan. Ha hả ngượng ngùng ta biết, ta đều biết. Nhật Bản bị nước Mỹ liên lụy, hãm sâu nguy cơ quốc nội thị trường hoàn toàn băng bằng thiên hoàng cặm bánh bao quốc dân. Ăn cỏ căng này đã không phải tin tức, lại lan xe cũng không thú vị. có mới mẻ Nga, đúng rồi, chiều sao cũng là đương muội muội ta thật không nghĩ như vậy, nhận, tóc chưu quan thủy hoạt, đây là chịu khổ ăn ra tới. Bạch Tú Châu vẫn luôn là cái thẳng tính, nàng ghét nhất miệng đầy nói dối gia hỏa, trồng lên người trong nhà trên người chán ghét cảm càng sâu. Bất công mấy năm nay ở Paris học tranh sơn giàu nung đúc tình cảm, tính tình cũng thu liễm không ít, nếu không, nàng thật có thể đổ đến tra ca nói không nên lời lời nói. Vì lại lần nữa trốn đi, Bạch Tú Châu làm rất nhiều cơ sở chuẩn bị, nàng cũng không có đối Bạch Hùng khởi biểu hiện ra quá nhiều. Bà Xích thậm chí đem ra ca giới thiệu cho các các đặc nhận thức, làm này đó đồng thời, nàng trộm mua được đi trước thụy sĩ vé xe, sấn Bạch Hùng khởi lơi lỏng thời điểm thuận lời thoát thân. Bởi vì ấy nấy, trước khi rời đi nàng ở khách sạn Lão Bản chỗ đó để lại một phong thơ kiện, ký tên các các đặc tiên sinh thân khải. Toàn tiếng Anh viết, nội dung chỉ có đơn giản hai hàng tự. Phiền toái ngươi lâu như vậy thật sự phi thường xin lỗi, cảm tạ cần đoạn thời gian chiếu cố, thỉnh không cần. Đem ca ca ta nói qua bất luận cái gì lời nói để ở trong lòng. Chúc ngươi hạnh phúc. Quyên tú tự thể, các các đặt thở dài. Hắn đối bạch tú châu, cảm tình đích xác không tới thiên trường địa cửu này ái kéo dài nông nổi, thích là thật sự. Bởi vì nhận thấy được nàng cảm xúc dao động, Cáp các đặt trước tiên làm chuẩn bị, nếu không thật muốn hoàn toàn mất đi trong lòng nữ thần. Các các đặt công thức hóa cùng sau lại đuổi tới Bạch Hùng khởi chào hỏi, sau đó liền xoay người về nhà, đồng thời, hắn nhận được mật báo, Bạch Tú Châu đi Thụy Sĩ, thay đổi vài loại phương tiện giao thông đến nào đó yên lặng hòa bình trấn nhỏ, ở đàn kia ở lại. Nàng mang tiền cũng không nhiều. Vì sinh hoạt ở địa phương một trang quán cà phê tìm được công việc, cáp cát đặt thông qua phương thức này nhìn Bạch Tú Châu, hắn không có lập tức đi theo quấy rầy đối phương sinh hoạt, suết cha tộc đại thiếu cha không phải ngu xuẩn. Bạch Tú Châu là bị ra ca lợi dụng phiên bằng quân cờ, nàng lại lần nữa biến mất Bạch Hùng. Khởi có thể không hoảng loạn. Ở Munich hắn không có nhân mạch thế lực, duy nhất có thể làm chính là theo sát cáp cát đặt Nhật Bản phương diện vẫn luôn đang chờ đợi Bạch Hùng khởi tin tức tốt, hắn rời đi nửa tháng cũng không truyền quay lại cái gì khẩu phong, thiên hoàng rốt cuộc ngồi không yên. Hắn triệu kiến xuyên khẩu gia chủ, cho hỏi hắn nội tình, được đến ấp úng trả lời, chịu nhân tâm liền lạnh nửa thanh, hắn có thể nghĩ đến chỉ có hai loại tình huống, một, nhiệm vụ thất bại, Bạch Hùng khởi đã, bị đánh cục hai. bởi vì lớn hơn nữa ít lợi hắn phản bội Nhật Bản chính phủ vô luận loại nào đều không phải Thiên Hoàng muốn được đến kết quả cái này hành động kế hoạch một khi bại lộ bọn họ có lẽ liền cuối cùng thở dốc thời gian cũng không có không thể không lập tức đối mặt phi mau thối đặt chiến đội điên cuồng phản công Thiên Hoàng tinh thần có chút hoảng hốt hắn cảm thấy hắn bị bệnh so thân cha chết phía trước càng nghiêm trọng Nhật Bản đã đi vào tuyệt cảnh hắn không thể tưởng được bất Luận cái gì biện pháp tìm được đường sống trong chỗ chết? Duy nhất bảo tồn thực lực biện pháp chính là, chủ động đầu hàng lấy thuộc địa hoặc là nước phụ thuộc thân phận tồn tại. Hắn lại không có biện pháp làm như vậy quyết định, một khi làm như vậy, chiêu hòa thiên hoàng chủ nhân liền sẽ trở thành kia khác sự sách tội nhân. Hoàng thất tôn nghiêm không có, quốc gia cũng mau không có. Khiêu hòa thiên hoàng ý chí đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, lúc này, tới gần bờ biển mấy thành phố lớn lại truyền. Đến tin tức tốt, bọn họ ở ven bờ phát hiện rất nhiều cái chết, hình thể đều không nhỏ, nhìn như là ngoài ý muốn bị chết, không đọc, nhưng dùng ăn. Quốc nội đã ăn đến liền thảo căng vỏ cây cũng không đủ, như vậy phát hiện tự nhiên là kinh hỷ. Lúc này, không ai ý thức được đây là tử thần bù đòi mạng. Cá chết xuất hiện ngày thứ ba, đáy biển động đất ảnh hưởng đến Nhật Bản đảo, cả nước trong phạm vi vật kiến trúc sụp xuống, quốc dân thương vong vô số. Đương nhiên người sống sót là đa số, bất quá. Sinh sản sinh hoạt vật tư toàn bộ tổn hại, vòng ốc sập toàn bộ Nhật Bản thành một mảnh phế tích. Nhật Bản, từ nửa cái chân bước vào tư bản chủ nghĩa trực tiếp lùi lại đến xã hội nguyên thủy, huy hoàng không hề, hết thảy từ đầu lại đến. Đáng giá cao hứng chính là, Chiêu Hòa Thiên Hoàng dụ nhân trên mặt đất tâm động đất bị chết, tự đăng cơ tới nay, hắn vẫn luôn ở vào thống khổ cùng tra tấn bên trong, hiện tại rốt cuộc hoàn toàn giải thoát. Không chỉ có Nhật Bản, Triều Tiên cùng với Trung Quốc, Phùng Duyên Hải nhiều ít cũng đã chịu lan đến, may mà tình huống ở nhưng khống trong phạm vi. Tin tức bay nhanh truyền hướng toàn thế giới, cường quốc thủng thức không thôi. Nói hắn xui xẻo đi, này động đất tới thật là thời điểm, lấy lãnh thanh thu đức hạnh, đến này phân thượng nàng liền sẽ không lại đốt đốt tương bức, số cuộc lại cấp Nhật Bản 100 năm hắn cũng phiên không dậy nổi sống to. Nói hắn may mắn đi, không có những cung cư trú phòng ốc, không có sinh sản sinh hoạt vật tư, liền thảo. căn vỏ cây đều cặm xong rồi, dưới tình huống như thế bọn họ muốn như thế nào sinh tồn. Đừng quên hiện tại là bắt bán cầu nhất nhiệt 8 tháng phân. Động đất cùng bệnh dịch thường thường mật không thể phân. Xác nhận tin tức chân thật độ lúc sau, lãnh thanh thu quả nhiên triệu hồi bảy đại em một hình chiến tích, phi mau thối đặt chiến đội thành viên vinh quang trở về. Thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Thanh thu muội muội không hổ là ông trời thân cháu gái, như vậy nhẹ nhàng liền giải. Quyết Nhật Bản. Lão hàng xóm sổ nợ rối mù đã thanh toán xong, ngay sau đó nên hỏi anh Mỹ hai nước thảo cách nói. Nhật Bản động đất cho Bạch Hùng khởi một đòn trí mạng, phong kính hắn cuối cùng đường lui, hắn còn sót lại cơ hội chính là leo lên suýt gia tộc, làm lợi thế thân mùi mùi lại không thấy. Động đất sau một vòng, Bạch Hùng khởi đều quá thật sự không thoải mái, hắn đổi không ít mắt, đủ để ở Munich sinh tồn thời gian rất lâu, này lại không đủ để làm hắn an tâm. Bạch Hùng khởi cùng, kim cho ân oán bác bình ai ai cũng biết, hiện tại hắn lẽ loi một mình ở nước Đức. kia miếng tay sau lưng lại có lãnh thanh thu chống lưng? Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ, đến lúc trước cái kia đắm mình trụy lạc bị bao dưỡng nữ học sinh chính, là hiện tại thịnh hành thế giới nữ thần. Lãnh thanh thu tượng giết chết hắn không cần quá dễ dàng. Bạch Hùng khởi tinh thần vẫn luôn căng chặt, ăn không ngon ngủ không hương. Ngay từ đầu, mọi tử cũng không lấy hắn khai đao, nàng mặc kệ thứ này chính mình. Dọa chính mình, thẳng đến qua cảnh giới kỳ, đối phương chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, nàng mới làm vừa mới trở lại Munich vi mau thối các đội viên, ở khách sạn chung quanh ẩn nấp theo dõi. Yêu cầu là, đã muốn tàn đến bí ẩn cao minh, lại muốn cho Bạch Hùng khởi ngẫu nhiên phát hiện bọn họ. giết chết như vậy cái tiểu nhân vật thật sự có tổn hại uy danh, loại người này dọa đi là được. Nhiệm vụ là trương diệu quân chấp hành. Nhìn đến hắn kia trương tiện hề hề trên mặt cười như không cười biểu. Tình, Bạch Hùng khởi rốt cuộc ngồi không yên. Kim Yến Tây rốt cuộc kiềm chế không được tìm lãnh thanh thu, mượn nhân thủ chuẩn bị liệu lý hắn. Không, không được. Hắn cần thiết thoát đi thành thị này. Chỉ cần còn giữ này mệnh, hắn có vô số cơ hội thăng chức rất nhanh. Bạch Hùng khởi kiên định tin tưởng chính mình là chân chính có thực lực. Ở lãnh thanh thu cố tình tính kế dưới Tú Châu mùi mùi rời đi hai mươi ngày sau, Bạch Hùng khởi chật vật chạy ra Munich, chạy ra nước Đức. Hắn vừa ly khai, cấp các đặc liền ngàn ân vạn tà cấp lãnh thanh thu bác điện thoại. Đậu má, tương lai ra anh em vợ rốt cuộc đi rồi, vốn dĩ nếu là cái người qua đường giác quần chúng ức, giết chết cũng không gì, cố tình hắn là Bạch Tú Châu huyết mạch tương liên thân ca ca, tuy rằng hắn nốt chưa xa, cũng không muốn thừa nhận có như vậy duy lợi là đồ không màng thân tình ca ca. Các cát đặc nếu tự mình động thủ, hắn cùng Bạch Tú Châu chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hắn là tên cặn bã, hắn chết không đủ thích. Bạch Tú, Châu vẫn luôn cho là như vậy. Nàng lại không có biện pháp cùng giết chết thân ca ca hung thủ ở bên nhau. Đây là nguyên tắc. Nhật Bản động đất, Bạch Hùng khởi chạy thoát, các cát đặc truy tức phụ đi. Lãnh thanh thu rốt cuộc sổi rảnh liên lạc anh thanh tiên sinh. Nàng hỏi Hitler muốn tới địa chỉ. Đem bảo bảo trao cho hài tử hắn ba trong tay, sau đó tự mình đi Berlin. Đây là một lần rất có lịch sự ý nghĩa gặp cỡ, lãnh thanh thu tự mình chứng kiến lượng tự lý luận hoàn chỉnh bản ra đời. Chân chính, nhìn thấy lãnh thanh thu thời điểm, vị này thiên tài vật lý học gia phi thường kinh ngạc. Hắn ở báo chí thường gặp qua lãnh thanh thu ảnh chụp. Đối với phi mau thối đặc chiến đội tàn khốc hành vi tuy rằng không thế nào nhận đồng, bất quá, Nhật Bản thật là chính mình ở tìm đường chết, trung ngày chi gian mâu thuẫn không có những người khác chen vào nói đường sống. liền tính biết lãnh thanh thu chính là hai lần quân bị cách mạng trung tâm nhân vật, hắn nhận tri vẫn như cũ dừng lại ở đối phương. Quân sự trượt giác phi thường cường đại này mặt trên, cũng không có nghĩ đến lãnh thanh thu vật lý trình độ không thua gì hắn. Đương nhiên, tương lai người cùng cổ nhân so khoa học tri thức nắm giữ độ, này không phải gì tự hào sự. Nàng sát viết lượng tự lý luận, thuyết tương đối cũng hoàn toàn hiểu biết, lau sạch hiện có định luật làm nàng cấp ra suy đoán quá trình, lãnh thanh thu lại làm không được, nàng là nhập thời đại tiện nghi, ở trí nhớ thượng cùng nên lý luận người sáng lập căn bản. Không thể so, Einstein không phải bác quái, mới cập lãnh thanh thu hắn nít xác thực kinh ngạc. Hơi trước tự hỏi lúc sau liền minh bạch. Biscuit còn không phải là thu. Hơn nữa nàng ở thương pháo thiết kế phương diện được trời ưu ái thiên phú. Khoa học thay đổi thế giới. Vật lý thay đổi thế giới. Ta vẫn luôn chờ mong ngươi đã đến. Ngươi thư tính làm ta nghĩ lại tự thân. Tìm được rồi nguyên lý luận sai lầm. Nếu không có ngươi nhắc nhở, chừa theo nguyên bản phương hướng suy đoán đi xuống, ít nhất. Muốn lãng phí 10 năm thời gian. Trên thế giới thông minh nhất người tận hết sức lực ca ngợi nàng, vẫn luôn cảm thấy bản thân chỉ số thông minh bắt cấp sủng mùi tử đã lân lân, ta cũng không có ngài như vậy sáng tạo tân thế giới năng lực, cá nhân càng am hiểu đối đã tồn tại đồ vật sửa sai. Ở báo chí học thuật bản thượng nhìn đến ngài phát biểu về lượng tử vận động luận văn, lúc này mới dẫn phát rồi ta tự hỏi, ta chùm ngài lý luận phản chứng tự thân, phát hiện mâu thuẫn chỗ, lúc này mới hấp, tắp đưa ra lá thư kia. có thể nhanh như vậy nhìn đến tôi chỉnh bản, thật sự thực ngoài dự đoán. Lãnh Thanh Thu muốn được đến trước nay liền không phải lý luận định luật, hắn yêu cầu vị này thiên tài vật lý học gia hỗ trợ suy đoán ra đặng hạt nhân tương quan số liệu. Lãnh Thanh Thu thẳng nhiên nói ra mục đích của chính mình, cái này lý luận thực tế ứng dụng đem thay đổi thế giới cách cục. Cái gọi là thiên tài đều là kẻ điên cố chấp cuồng. Anh Thanh hứng thú đã bị Lãnh Thanh Thu gợi lên, hắn Trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại thể thức có lượng tự lý luận làm cơ sở, đạn hạt nhân đều không phải là vô pháp phá được. Lúc này, Einstein cũng không có suy xét đến ngoạn ý nhi này, ra đời lúc sau sẽ cho nhân loại mang đến như thế nào nguy cơ, hắn chỉ là đem cái này trở thành yêu cầu phá được nan đề. Đây là đỉnh trí tuệ khiêu chiến. Đối với bom nguyên tử loại này đồ cổ kết cấu cùng với tham số, mùi tử là thật không hiểu biết. Bom cùng súng ống bất động, thương pháo vật như vậy căn cứ. Ngoại hình cùng với thư thượng tranh minh họa nàng là có thể 80% Hoàng nguyên, đặc biệt, nàng từng viết quá thương pháo phát triển sử luận văn, đối này đó có đặc biệt nghiên cứu. Bom tắt bất động, từ ngoại hình thượng xem căn bản nhìn không ra khác biệt, lãnh thanh thu chỉ số thông minh Hoàng nguyên không được cái này. Nàng đưa ra năng lượng hạt nhân thực tế ứng dụng mặt sức tưởng tượng, cùng anh tanh tiên sinh vượt qua vui sướng buổi chiều. Cái này vui sướng tự nhiên là chỉ đối phương, mồi. Tự cảm thấy nàng chỉ số thông minh lại có chút không đủ dùng. Cùng người thông minh nói chuyện đích xác dễ dàng. Cùng quá mức người thông minh nói chuyện vậy muốn mạng già. Cùng ngày chạm vạn lãnh thanh thu liền trở lại Munich, muốn làm sự đã hoàn thành, nàng không có nhiều lưu lại. Sợ bản thân ra cửa trong khoảng thời gian này Kim Yến Tây đem lười nhi tử chạy hư. Trên thực tế cũng đã rất xấu quy a quy. Bích Khỉ hoàn toàn không đuổi kịp sao sao bước chân, nàng đối khoa học đồ vật không có bất luận. Cái gì hứng thú, đối với thuốc thúc nhóm đưa bước bê vải công tử súng đồ chơi, cũng không nhiều lắm xem một cái, hắn trước kia thích ngủ, hiện tại tắt cầm tiền xu phát ngốc. Mùi tử cũng nghĩ tới này hỗn tiểu tử nên sẽ không cũng là, mượn xác hoàng hồn tới đi, thấy thế nào cũng không giống bình thường tiểu hài tử, thử quá rất nhiều hồi, cũng không thấy ra xuyên qua nhân sĩ tính chất đặc biệt. hắn trong ánh mắt cũng không có lõi đời cùng thành thục là thuần túy thanh triệt ngây thơ mụi tử cảm thấy nàng đại khái sinh ra một cái thiên khoa thiên tài khoa học đã trông cậy vào không thượng hiện tại còn nhìn không ra tiềm lực của hắn ở nơi nào động đất lúc sau nửa tháng ôn dịch quả nhiên tới này một năm là nhật bản trong lịch sử nhất xui xẻo một năm khủng hoảng kinh tế đông kinh đại oanh tạc toàn đảo động đất ôn dịch phiên đa dạng luôn tới Hoàn toàn không lặp lại. Lãnh Thanh Thu hơi chút chú ý nhật nội thẩm trạng, sau đó liền đem tâm tư động đến địa phương khác. Chiến tranh nha! Khiến lần hai thời kỳ, anh Pháp liên quân cướp sạch viên minh viên. Mang đội nước Pháp tư lệnh tên chính thức kêu mạnh thác bang, anh quốc tư lệnh kêu cách lan đặc. Vì làm hai nước hảo sinh bồi thường, lãnh Thanh Thu riêng lật xem lúc ấy tư liệu. Song việc ra trước bị thổ phỉ cướp đi cùng xâm lược quân ủy bỏ con đường, một bộ phận thất lạc đồ vật tức đạt 1.197 kiện, này nhiều nhất chẳng qua là bên trong vườn đồ vật một phần ngàn nhị. The Times báo thứ nhất thông tin xưng, theo phẩm, chừng bị cướp bóc cùng bị phá hư tài sản tổng giá trị vượt qua 600 vạn bàn. Này còn gần chỉ là viên trung vật phẩm, bị thiêu hủy cung điện mấy ngàn gian trải qua khang ung càng tam triều tu sửa. phú quý xa hoa được xưng hoàng gia đệ nhất lâm viên lãnh thanh thu không hiểu cái gì văn minh nghệ thuật nàng lại biết dân tộc trung hoa tôn nghiêm thiệt hại ở chỗ này liền tính chỉ là từng đường kim mũi chỉ ta chính là của ta ngươi tề em làm ra như vậy phát rồi sự liền không nghĩ tới ra tới hỗn luôn là phải trả lại đốt chiếc đánh cướp hỗn trướng sự đều làm ngươi làm còn dám làm phóng viên đưa tin Người Anh cùng người nước Pháp từ bốn phương tám hướng chủng mảnh vào viên minh viên, dư lấy dư đoạt, xôn sao muôn dạng. Bọn họ vì cướp đoạt tài bảo, cho nhau ẩu đả, thậm chí phát sinh dùng binh khí đánh nhau, bên trong vườn trông bão quá nhiều, cái gì cảnh Thái Lam Bình Hoa, Châu Ngọc Đồng Hồ treo tường, đá quý kim ngọc phỉ thúy kim tháp tượng Phật tơ lụ cấm vóc, bọn họ sen ngựa xe, ngựa lôi đi, mang không đi phá đi. 1.860 năm mười nguyệt 18 ngày, 3.500 danh anh quân nhảy vào viên minh viên, phóng hỏa đốt cháy viên minh viên, lửa lớn 3 ngày ba đêm bất chìa, mây khói bao phủ Bắc Kinh Thành, thật lâu không tiêu tan. Này tòa cử thế vô song lâm viên kiệt tác bị đồng loạt đốt quách cho rồi. Theo thành thất quan viên tra tấu, viên minh tam bên trong vườn chỉ có 2-30 tòa cung điện đình các cập miếu thờ, quan môn, giá trị phòng chờ kiến trúc may mắn còn tồn tại, nhưng... cửa sổ nhiều có không đồng đều trong nhà bày biện bàn dài đều tẩn gặp nạn lược. vạn thọ sơn thanh y viên hương sơn tỉnh nghi viên cùng ngọc tuyền sơn tỉnh minh viên bộ phận kiến trúc cũng lọt vào đốt hủy viên minh viên cập phụ cận thanh y viên tỉnh minh viên tỉnh nghi viên sướng xuân viên cập hại điến trấn đều bị đốt thành một mảnh phế tích anh quốc xâm lược quân thiêu hủy an hữu cung kỳ, nhân sự phát đột nhiên chủ sự thái giám khóa trái an hữu cung đại môn cho nên lúc ấy có thái giám cung nữ thờ thủ công chờ cộng 300 người bị sống sợ sờ thiêu chết biết việc này thời điểm lãnh thanh thu vẫn là tương đối bình tĩnh còn không phải là thiêu cái vườn sao chờ nàng chân chính xem xong này đó tư liệu mưa gió sắp đến mạng người liền không cần ngươi hoàn lại này những cung điện hết thảy cho ta tu hảo nếu tu không hảo Lão tử bưng đại anh viện bảo tàng, tạp viện bảo tàng lúc. Lãnh thanh thu chết đòi tiền tính cách là có tiếng, ai cũng đừng nghĩ chiếm nàng. Tiện nghi, giờ này khắc này, nàng đã tự giác đem dân tộc Trung Hoa tổn thất não bổ đến trên người mình. Người bán nha phiến đi, chúng ta mắc mưu còn có thể nói là chính mình môi cá không tự chủ. Vọt tới kinh thành đốt chiếc đánh cướp tự ngậm. Gần hai năm, phi mau thối các đội viên đều thành nhiệt huyết hảo nhi lan. Đại đa số thời điểm đều là bọn họ một mình đảm đương một phía chấp hành nhiệm vụ, lãnh thanh thu trừ bỏ thiết kế thương pháo chính là mang thai sinh nhi tự uy sửa bột, nàng cực nhỏ. Hoa hạ là lễ nghi chi ban, ta tuy không học được tinh túy cũng biết người chết vì đại. Ông trời đã giáo huấn hỗn trướng Nhật Bản người, thiên hoàng cũng phụng hiến hắn sinh mệnh, từ trước trướng liền xóa bỏ toàn bộ, về sau ăn phận điểm, chúng ta vẫn là hảo hàng xóm. Ta ở nhân đức nữ trung đi học thời điểm lịch sử học thực không xong, ở thiên triều thổ địa thượng phạm phải, quá ngọc trời hành vi phạm tội vương bác dê con nhóm, cảm tạ lão tử lịch sử không hảo đi, các ngươi mới có thể kẹp chặt. Cái đuôi sống đến bây giờ, bất quá, cũng cũng chỉ là đến nơi đây mà thôi. Kế tiếp, chúng ta tới tính tính lửa đốt viên minh viên này bút trướng. Ai tạo nghiệt chính mình trong lòng rõ ràng, có thể tưởng tượng hảo như thế nào bình ổn ta lửa giận. Phải biết rằng, ta cầm lấy quảng bá trước một giây còn ở suy xét muốn, hay không tự mình mở ra chiến đấu cơ đi các ngươi quốc gia đi dạo. Đừng cùng ta nói cái gì nhân nghĩa đạo đức bá tánh vô tội. Lão tự phát rồi Vốn dĩ, chiến tranh nha. Chiến lận hai lúc sau, Tây Ban Nha chờ quốc gia đều đặc biệt hối hận không có thể đuổi kịp anh Pháp, bước chân đi viên minh viên, dạo một vòng, sở hữu tham dự lần đó hành động binh lính đều đã phát đại tài. Chuyện này làm mặt khác quốc gia đỏ mắt hảo trước năm. Cho tới bây giờ nghe được lãnh thanh thu này đoạn tuyên ngôn, bọn họ hoác liền bình thường trở lại. Nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Đoạt liền đoạt đi, ngươi mẹ nó còn sao đấy, này một phiếu nhưng thật ra làm được sản, muốn lấy phương. Thước này cấp người Trung Quốc một chút cảnh cáo. ngươi thành công, làm hàng nhát tử người Trung Quốc sợ phương Tây Cường Quốc nửa cái thế kỷ, quá sao? Ai có thể nghĩ vậy một thế hệ ra lãnh thanh thu như vậy biến thái đâu? Cái gì thế giới trường quân đội bài vị chiến, quốc sơ chết thị trường chứng khoán băng bàn, tư bản chủ nghĩa khủng hoảng kinh tế? Này đó đều không nói. Chỉ nói tháng 7 đối ngày hành động. Phi mau thối đặt chiến đội đối Nhật Bản Thiên Hoàng uy hiếp, hai lần đông kinh Đại Oanh. Tạc, nội các đại thần toàn bộ chết hết, tỉnh quốc thần xã cũng không có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. May mắn thiên hoàng chủ nhân chết ở động đất, đến này phân thượng tồn tại mới là thật thống khổ. Nhật Bản muốn khi khát cường hận, muốn trùng kiến quốc gia, muốn lại sang huy hoàng. Không mấy cái thế kỷ khó, thật khó. Nữ biến thái liệu lý Nhật Bản thời điểm, cường quốc đem viên đặng tiểu quốc coi như là lần thứ hai quân bị cách mạng thí luyện trường, bọn họ muốn nhìn một chút nước Đức Tam Đại. Công ty quân bị rốt cuộc sáng tạo như thế nào kỳ tích? thương pháo chiến cơ đối với quốc gia chi gian chiến tranh rốt cuộc có bao nhiêu giúp ích kết quả thực rõ ràng trung đức không thể chọc có đôi khi ngươi không đi tìm phiền toái phiền toái lại sẽ chính mình tới cửa tìm ngươi ai có thể nghĩ vậy nữ thế nhưng nhảy ra 70 năm trước bản án cũ nhật bản chơi xong rồi này bút trướng liền mua bán anh pháp đuổi kịp anh quốc thủ tướng nước pháp tổng lý đều trợn tròn mắt bọn họ lăng không tin chính mình nghe được nội dung Tính viên minh viên nợ cũ, làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách tiêu biến thái nữ nhân trong lòng lửa giận. Này nhưng như thế nào cho phải? Những cái đó cứ về đồ vật tư nuốt chia cắt đưa đi quốc gia viện bảo tàng, thả bất luận cất chứa giả có bỏ được hay không, bọn họ đều không thể hoàn chỉnh nhổ ra. Đoạt quan ngã còn hảo thuyết, thiêu hủy vườn muốn như thế nào bồi thường. Đại tám tháng đừng kha như vậy vui đùa, chúng ta có thể không so đo mít lãnh. Xúi chục nước đứt xé bỏ vơ sang họ ứ viên minh viên liền không cần nhắc lại. Được làm vua thua làm chặt ai cho các ngươi kỹ không bằng người. Lãnh thanh thu vốn dĩ cũng tưởng đối bọn họ hảo một chút, không cần bồi đến như vậy toàn diện, nhìn đến như vậy ngôn luận, nàng cảm thấy chính mình đại khái lại suy nghĩ nhiều. Mội tử cười tủm tỉm hồi đáp nói, tâm căng bảo bối nhi như ý trứng, lão tử có phải hay không nói giỡn ngươi thực mau liền sẽ biết, kỹ không bằng người. Hy vọng, Đài Anh viện bảo tàng bị tạc thời điểm ngươi còn có thể như vậy ngậm. Ngoài tàu, giả đi. Đừng nói thành bia ngắm anh Pháp hai nước, tại thế giới bài đắc thượng hào mặt khác quốc gia đều trầm mặt. Lãnh thanh thu trải qua phát rồi sự quá nhiều quá nhiều, nàng trước nay liền không phải không lưu một mét không hành động người. Nước Pháp chính phủ tuy rằng cũng tưởng đại sự hóa tiểu, khẩu khí còn miễn cưỡng thấy qua đi, đế quốc Anh ghê gớm. Nếu ngươi như vậy vội vã chịu chết, lão tử liền đại phát từ. ghi thành toàn ngươi. Nghe nói các ngươi kêu ngày không rơi đế quốc, toàn thế giới nhân dân đều lau khô kèn thấy rõ ràng, rốt cuộc ngày không ngày, đến lạc. Vốn dĩ, ngươi ngoan ngoãn cho ta đem viên minh viên tu hảo, đồ cổ tranh giữ cho báu ngọc thạch ngoan ngoãn đưa về tới, lại bồi điểm tiền việc này ta liền không so đo. Bướng bỉnh có phải hay không? Nói lên chiến tranh nha phiến lần 2, động thủ thật là Anh Pháp hai nước, sau lưng khuyến khích còn có Nga Mỹ, hai giảo phân, bỗng mùi tử hiện tại lười đi để ý, nặng liền, trước lấy được xưng thế giới mạnh nhất hai chỉ nhãn hiệu lâu đời đội mạnh khai đao, m một hình chiến cơ đã ở Đông Kinh chiến trường tiến hành rồi thí nghiệm, Hoàng Mỹ đạt tới dự định chỉ tiêu, phi hành tốc độ là bình thường chiến cơ 1.8 lần. Nhưng mang theo thuốc nổ số lượng hẳn là cũng đủ cấp người Anh cảnh giác. Nước đức lão trước nay liền ân thù tất báo, bọn họ vì oanh tạc Luân Đông cung cấp hết thảy nhanh và tiện điều kiện, sợ hãi lãnh thanh thu. Đối châu Âu địa hình không quen thuộc thậm chí cung cấp đặc chế bản đồ. Lúc trước người nước Pháp còn nói là lãnh thanh thu, suối dục nước đức đối bọn họ động thủ, loại này tính tình gia hỏa thật chùm đến suối dục. Mội tử không phải một người ở chiến đấu, tuyên ngôn thả ra cùng ngày, nàng đem lửa đốt viên minh viên tư liệu chia sẻ cấp kim yến tay, sau đó, hai người đặt thành nhất trí, đi anh quốc dạo một vòng. Trực tiếp noi theo đông kinh đại oanh tạc cũng không nên, bọn họ phải làm càng có. Ý nghĩa sự, cấp người anh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cha mẹ đương đến này phân thượng thật là đủ rồi, bọn họ trực tiếp đem đích thị ném, ở bên cạnh làm hắn ném lại tiền xu tự cho chơi đùa. Liền như vậy thương lượng khởi đại kế tới Cho dù có chiến đấu cơ này cũng không phải một ngày là có thể trở về nhiệm vụ Đích khỉ vẫn là làm mẹ chăm sóc Rốt cuộc nhớ tới hắn Chúng ta béo tiểu tử nhìn nhìn rơi rụng trên mặt đất tiền xu, Theo tiếng ngẩng đầu Đi đi Ba so với ta đi Tiểu tử có thể a thế Nhưng có thể nhìn ra tại đây Loại vấn đề thường thân cha mới là nhất có quyền lên tiếng Lãnh thái thái giống nhau không trộn lẫn thế giới đại sân khấu những việc này, nàng kiên định làm khó dễ kim yến tây không cho hắn nhẹ nhàng đem nhà mình khuê nữ bắt cóc. Đến nỗi kim yến tây cùng lãnh thanh thu, đừng nhìn nổi danh chính là xuẩn nữ, nàng dẫn chắc phi mau thối chiến đội ở qua đi mấy năm có tương đương công trạng, chân chính chung cực boss vẫn là hắn hoa. Người có thể bằng vào sức của một, người dạo đến toàn bộ nước Mỹ gà chó không yên. Ngươi có thể để cho toàn thế giới tín ngưỡng giê cơ đốc quốc gia ở lệ giáng sinh ăn không được gà tây thịt. Lãnh thanh thu phần lớn là tá lực đã lực, nàng hướng thế nhân triển lãm cơ bản cũng không phải chính mình sức chiến đấu, mà là tài chính cùng với thương pháo thiết kế năng lực, bằng vào này đó phát triển hữu nghị, làm những người khác vì nàng làm việc. Này vợ chồng son, một cái là chiều toàn thế giới truy phụng nữ thần, một cái khác còn, lại là ám giả bá chủ. Kim Yến Tây thói quen đem chính mình giấu ở trong bóng tối, liền tính sự tình làm thành, người khác cũng sẽ không biết động thủ chính là hắn. Mộ tử hổ mặt muốn cho đích khỉ tự giác lui tán, ai ngờ nàng lại gặp không đem người anh đương hồi sự chuẩn bị, mang theo nhi tử chinh chiến thiên hạ siêu cấp nải ba. Kim Yến Tây đi đến đích khỉ bên cạnh ngồi xổm xuống, vuốt hắn đầu nhỏ nói, hào hào cũng muốn đi Anh quốc. Hạo hào, hắn hoa tự mình đội mới nhũ danh đích khỉ đại danh kêu kim cẩm hạo đối với loại này ký thác cha mẹ kỳ vọng trung quy trung cũ không lượng điểm tên lãnh thanh thu tỏ vẻ phi thường ghét bỏ nàng cự tuyệt sửa miệng vẫn như cụ đích khỉ kêu đến vui mừng mới đầu béo tiểu tử còn có chút mê hoặc không biết chính mình như thế nào liền từ thí thí biến thành hạo hạo không nghĩ ra liền không nghĩ biết cha mẹ đều ở kêu hắn liền thành Bất công hắn tuổi không thể lý giải đích khỉ, chân ý, nếu không thế nào cũng phải cùng môi cá mami rùng mình rốt. Cuộc, béo tiểu tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó cật đầu nói, muốn đi. Lãnh thanh thu ngồi xếp bằng ngồi vào hắn đối diện, Vươn ra ngón tay ở hắn mũi thường nhéo nhéo, vì cái gì muốn đi. Có như vậy đương cha mẹ, nhân gia mới một tuổi được không? Lại không phải cái gì xuyên qua trọng sinh đảng. Tư duy logic có thể có cường đại như vậy. Đích khi bắt lấy tiền sư tưởng A tưởng, cả buổi mới hàm hậu nói, ba so tạc tạc. Xem ba so tạc tạc, lợi dụng cá nhân sùng bái kích hoạt cha ngươi tàn bạo. Thuộc tính thật sự được chứ. Nhi tử đừng như vậy, lão nương thật vất vả mới quyết định văn nhã một hồi, ngươi không thể kích động cha ngươi đi đem đại anh viện bảo tàng cung điện Bắc Kinh ham tạc rớt. quả nhiên vẫn là làm đích khỉ đi theo nạn bà ngoại hành động quá nguy hiểm hắn đi thật không thích hợp nguy hiểm cái này béo tiểu tử nghe hiểu hắn múa mây trong tay vàng bạc đang xem tiền xu không nguy hiểm muốn đi đậu má lão tử như thế nào liền xin ngươi này đòi nợ cố ý cùng lão lương đối nghịch lãnh thanh thu ở huyệt thái dương thượng xoa a xoa vạn nhất say máy bay đâu Kim Yến Tây đã không muốn cùng hài tử mẹ nói nhiều lời một câu, xem nàng thiết kế nước Mỹ hại Nhật Bản, lăn lộn Nam Kinh chính phủ thời điểm cảm thấy chỉ số thông minh vẫn là không tồi, hoàng hoàng bộ còn có âm mưu ở bên trong, không cần tốn nhiều sức liền đem Nhật Bản làm trở về xã hội nguyên thủy. Kết quả cũng chỉ có ở này, đó vấn đề thượng mới có thể nhìn ra một chút trí tuệ bóng dáng, ngày thường. Nàng chính là không hơn không kém ngu xuẩn sao. Xây máy bay liền đem cửa khoang mở ra via. Ta nhi tử ta còn không thể bảo hộ. Này đều một tuổi, là nên làm nó nhìn xem thân cha tư thế ai hùng bồi trưởng anh hùng ba ba tình, kết. Thanh thu muội mùi phản đối không có hiệu quả, đích khỉ cười hì hì chuẩn bị xuất ngoại. Trước tiên vì anh quốc chính phủ châm nến. Vốn dĩ không như vậy nghiêm trọng, béo nhi tử một trộm, lẫn hài tử hắn ba còn không biết sẽ làm ra như thế nào phát rồi sự, lãnh thanh thu. Nghĩ nghĩ, nàng quả nhiên vẫn là lại khuyên một hồi, tốt nhất có thể làm anh quốc nữ vương ý thức được, trời hanh vật khô, tiểu tâm biến thái. Thiệt tình hy vọng anh Pháp chính phủ có thể ý thức được chính mình sai lầm, cũng vì nó mô đơn. Đây là cuối cùng một lần khuyên bảo, đàm phán tan vợ nói. Vậy chỉ có thể làm em một không một hình chiến cơ lại lần nữa rời núi, ta cá nhân thật sự phi thường không muốn đối mặt trường hợp như vậy. Chữ tính chiến đấu cơ đem ở ba ngày sau từ Munich xuất phát đi trước, Anh quốc London bồi thường thỉnh vội Lần này, ta cùng với chiến đội cố vấn đem tự mình hành động, tạo thành bất luận cái gì tổn thất không đáng bồi thường, viên minh viên hận cụ xóa bỏ toàn bộ, nạn nếu là chạy tới đánh lén. Anh Quốc phương diện còn có thể hỏi Trung Quốc chính phủ thảo cách nói. Nhân gia hiện tại nói được nói có sách mách có chứng, nếu nói, cướp bóc cũng thiêu hủy thế giới hoàng gia đệ nhất lâm viên, đều có thể không cho bồi thường dễ dàng thoát tội, như vậy tạc. Rất đại anh viện bảo tàng hẳn là cũng là đồng dạng đãi ngộ đi. Nhân gia cho ngươi cuối cùng lựa chọn cơ hội, ba ngày, Anh Quốc chính phủ còn cấp không ra bồi thường phương án. Ở hai lần nhắc nhở lúc sau vẫn như cũ chấp mê bất ngộ nói, kia thật chẳng cách nhân gia. Đối phó người vô sĩ liền phải dùng vô sĩ biện pháp. Anh quốc dân chúng là thật khủng hoảng, lại không dám ỷ vào tư bản chủ nghĩa để nhất đại quốc thân phận cùng lãnh thanh thu, sạch thanh. Nhật Bản không đối phó được tân chiến cơ, đông. Kinh bị nổ tung hoa, quốc gia vạn kiếp bất phục. Anh quốc quân đội phối trí đích xác so với bọn hắn tốt một chút. Lại không đạt tới có thể phản ngắm bắn em một không một nông nổi Chỉ có người Anh mới biết được bọn họ từ viên minh viên vớt nhiều ít chỗ tốt Lúc trước nghĩ các người Trung Quốc một cái khác sâu giáo huấn Hướng bọn họ chứng minh lão tử đã tới đoạt xong lúc sau một phen lửa đốt đến sạch sẽ Ai có thể nghĩ đến 70 năm lúc sau sẽ có người lôi chuyện cũ Cũng tuyên bố nếu không mời thường khiến Cho bọn họ nếm thử đồng dạng tư vị Anh quốc lịch sử văn hóa của quý cũng không ít, ngươi hủy ta một cái viên minh viên, lão tử liền này bảy mươi năm lợi tức cùng nhau cho ngươi tính thường. Nghĩ vậy chút, anh quốc chính phủ tâm can tỳ vị đều đâu. Không bồi, lãnh thanh thu không phải cái nói dẫn người. Bồi, bọn họ còn hãm sâu khủng hoảng kinh tế, đây là muốn đem toàn bộ quốc gia đều đáp đi vào tiết tấu. Chỉ là bồi đồ vật liền tính. Khi biến thái nữ nhân hiển nhiên còn muốn cho bọn họ tu hảo bị thiêu, hủy lâm viên, lúc trước cảm thấy nhiều phong cảnh một sự kiện, như thế nào khiến cho bọn họ chật vật tới rồi này nông nổi. Người anh nói dãy chùa, chúng ta có thể trả lại từ viên minh viên lấy đi đồ cổ trân bảo, cũng có thể cho một ít ngoại giao thượng bồi thường, trùng kiến viên minh viên chuyện này không có khả năng. bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng như vậy lâm viên thế nhưng là 17 đến 18 thế kỷ từ đại thanh triều tam đại hoàng đế kiến tạo ra tới thứ đồ kia có thể trùng kiến yêu cầu tiêu phí sức người sức của tài lực tạm thời bất luận ngươi biết có bao nhiêu kỹ thuật năng đề trung quốc phong kiến thời đại khuynh cả nước chi lực tu sửa hoàng gia lâm viên ngươi làm ở khủng hoảng kinh tế trung đau khổ dãy dụ người anh trùng kiến đừng náo loạn Lãnh thanh thu trước nay liền không phải cái thiện giải nhân ý hảo cô nương. Đây chính là anh Pháp liên quân chính mình tạo nghiệp. So với cùng ta tranh luận, các ngươi chạy nhanh cấp cái phương án như thế nào trùng. Kiến viên minh viên mới là thật sự. Ta người này nhất không thích nghe giải thích, is Cấp cái đáp án. Gặp được loại này không logic ngu xuẩn quả nhiên hảo thống khổ. những việc này vốn dĩ nên thương lượng làm đậu má như thế nào có thể dứt khoát đáp ứng ngươi những cái đó phát rồi yêu cầu viên minh viên thiêu cháy nhưng thật ra mau ba ngày liền không có đậu má ngươi rốt cuộc có biết hay không nói tư bao lâu trải qua đại thanh triều nhất phồn thịnh khang ung càng tam triều hao phí nhân lực tài lực vô số đây là phong kiến vương triều mới có thể đạt tới sáng kiến ngươi làm người anh lấy mệnh cho ngươi kiến Mặt khác quốc gia cũng có hỗ trợ khuyên giải. Toàn thế giới đều có thể nhìn ra Anh quốc chính phủ thành ý, bọn họ là thật sự muốn đối chính mình phạm phải sai lầm tiến hành bồi thường, hy vọng Trung Quốc phương diện không cần hùng hổ dọa người. Có thể đáp ứng trả lại Trân Bảo cũng làm ra ngoại giao bồi thường đã thực kê gớm, thỉnh thận trọng suy xét. Cùng, lãnh thanh thu nói này đó hữu dụng, nàng sẽ thỏa hiệp so với đối em 101 hình chiến cơ cuối đầu. Ta càng tin tưởng bọn họ xâm lược Trung Quốc thành ý. Vẫn là câu nói kia, phong thủy thay phiên chuyển, ra tới hỗn luôn là phải trả lại. Sấn ta tâm tình hảo, phạm sai lầm lầm gia hòa nhóm chủ động chuột tội đi, viên minh viên trướng tính thanh không chừng lại là ai đâu. kiêu ngạo, không thể càng kiêu ngạo. Lấy sức của một người uy hiếp toàn thế giới, mùi tử ngươi đủ ngậm, người nước Pháp. Còn ở quan vọng, bọn họ vừa không cật đầu cũng không lắc đầu, hy vọng nhìn xem anh quốc tiểu đồng bọn kết cục lại làm quyết định. Lãnh thanh thu không cô phụ bọn họ kỳ vọng, căn bản không vô nghĩa, ba ngày vừa đến liền chiều già chắc trẻ thượng chiến đấu cơ. Trước khi rời đi, nước đức đảng vệ quân các huynh đệ còn tụ tập, ở sân bay cho nàng họ hét trợ uy. Nữ thần Ngươi hành, hai đại tác tai trừ chết hắn nha, tạc rớt cung điện Bắc Kinh ham. có thể cùng biến thái trở thành bạn tốt quả nhiên cũng Không phải chỉ người bình thường, mọi tử hướng nước Đức binh lính vất tay thăm hỏi, nhất chân liền tòa thượng điều khiển tịch, lúc này, lãnh thanh thu tự mình thao túng chiến cơ, không cần liên tục dừng lại ở trời cao, nàng muốn cho người Anh gần gũi nhìn xem cái gì là chân chính phi hành kỹ thuật. Từ nước Đức đến Anh Quốc cũng chính là nửa ngày, Anh Quốc chính phủ còn ở suy đoán khi biến thái nữ nhân hay không đã hành động. Mọi tử cũng đã trộn tiếng vào luân đôn thị. Vì phương tiện phát huy, nàng ở vùng ngoại thành đem kim yến tây cùng đích khỉ buông đi, sau đó liền như vậy tầng trời thấp phi hành vọt vào nội thành. Em một số không một chiến đấu cơ đã xuất hiện ở thị chân đỉnh đầu, ra đa rà quét vẫn như cũ không thể tỏa định nó vị trí, quân đội lập tức phái ra không quân tác chiến bộ đội chặn lại, thượng trăm đài chiến đấu cơ hình thành vòng vây. Không quân thượng tướng thỏa thuê đắc ý. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn lưu tại Luân Đôn này tòa Mỹ lệ thành thị, bằng vào một đài chiến đấu cơ tầng. Trời thấp tá chiến có thể thắng quá ta đế quốc Anh không trung hùng ưng. Suy, này đoạn nói thật sự kiêu ngạo, thật mau, hắn liền cười không nổi. Lãnh thanh thu căn bản không đem này đó thủy hóa để vào mắt, nàng lấy tạp kỹ động tác ở Anh Phương chiến đấu cơ chi chan đi qua, tìm hảo góc đội chủ sự đối phương xà kích. Mỗi lần nàng đều có thể xảo dịu tránh thoát. tao ương thành Luân đôn thị dân. Lãnh thanh thu mở ra chiến đấu cơ không trùng loại làm các loại khó khăn động tác, còn không quên. Thông qua quảng bá kéo cựu hận. Thế giới nhân dân nháy mắt liền minh bạch trương diệu quân kia Đức Hạnh là, từ đâu học được, đầu má đây là cái gọi là thường bất chính hạ tất loạn. Giáo luyện liền này Đức Hạnh ngươi đối học viên còn có thể có cái gì trong cậy vào. Toàn thế giới các bạn nhỏ, ta vui sướng nói cho các ngươi, chờ phút này. Ta đã đến London trên không, đang ở cùng Anh quốc không quân ngọt ngào hẹn hò. Không thể không nói đế quốc Anh mạnh nhất không trung đặt chiến đội thật là quá. Làm người thất vọng rồi, loại trình độ này cũng dám kêu gào, lão tử không thượng trời cao ngươi cho rằng liền nệ hạ ta. Nghiêm khắc nói đến, Nhật Bản chỉ là các ngươi tùy tùng, Đông Kinh đều bị oanh thành cái sàn, ngươi nói ta nên như thế nào cấp London đưa một phần đại lễ. trực tiếp ném bom cái này thực không phù hợp ta chiến đấu mỹ học úc ta đã biết từ munich xuất phát phía trước vợ chồng son liền làm minh sát phân công lãnh thanh thu chuyến này nhiệm vụ có tam một chữ chặt quân đội cừu hận hai làm người anh biết cái gì mới là chân chính không trung chiến ưng ba mặt hướng toàn thế giới tạo áp lực chỉ có thấy rõ ràng chênh lệch không chỉ là xuất từ quân mị vũ khí bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nhận lỗi đối quá khứ, trong vòng trăm năm xâm lược Trung Quốc hành vi chân thành xin lỗi. Ngay từ đầu, lãnh thanh thu liền không tính toán tạo cái gì sát nghề, nàng chính là tới đậu ngươi chơi. Triển lãm quá sắc bén không phi kỹ thuật lúc sau, mùi tự bắt đầu đối anh. Quốc không quân tiến hành ngắm bắn, nàng làm em một không một chiến đấu hệ thống đối trăm đài máy bay địch tiến hành đánh số, sau đó từng cái đánh rơi. Nhìn một đài đài anh quân chiến cơ rơi tan, lãnh thanh thu tâm tình phi thường sung sướng, tuy rằng phi hành khí đơn sơ điểm, cũng không ngại ngại nàng huyển kỷ đã kiền. Tương lai chiến cơ càng coi trọng phi công cùng trí não phù hợp độ, nói rắn ra là chính là người cơ hợp nhất. Hiện tại sao, hoàn toàn dựa vào trên tay khống chế. Mội tử thao tác năng, lực là tuyệt đối quá quang. Nha ha ha ha, ha. không trung a không trung ngươi là như vậy xanh thẳm biển rộng a biển rộng ngươi là như vậy rộng lớn anh quốc a anh quốc ngươi là như vậy bi kịch toàn thế giới liền ra như vậy một cái đỉnh cấp biến thái còn khiến cho ngươi trêu chập thượng bên này lãnh thanh thu vội vàng công phá anh quân không phòng kim yến tây cũng không nhàn rỗi hắn đã bí mật lẻn vào bị nghiêm mật theo dõi lên đại anh viện bảo tàng lấy một cái ái quốc nãi ba tư Thái, không cần hoài nghi, đích khỉ ngồi ở bố trong túi, bị hắn cột vào trước ngực. Sao sao đi nơi nào? Ba ba đi bên kia, bên kia. Kim Yến Tây không khách khí đem trước đó chuẩn bị tốt bao bố lấy ra tới, đem có thể mang đi sở hữu thuộc về Trung Quốc đồ vật trộm khuôn vác đi ra ngoài, lại cấp đích khỉ vơ vét một đại túi tiền cổ tệ, lúc này mới dùng bích họa tranh sơn dầu làm nhiên liệu, ở rất nhiều triển thính thả hỏa. Bởi vì có nội lực bản thân, Kim Yến Tây có thể nghe được khoảng cách rất xa, làm xong kế hoạch nội sở hữu sự cũng không bị tuần tra đội phát hiện, thẳng đến khói đặt hôi hổi dựng lên. Tiếng cảnh báo nháy mắt vang lên, cảnh vệ viên toàn bộ vọt vào triển thính, bên trong đã là chạy dài một mảnh biển lửa, thế không thể khống chế. Đáng chết người Trung Quốc, bọn họ có đồng lõa. Không, chuyện này không có khả năng, chúng ta bảo vệ cho sở hữu nhập khẩu. Bọn họ muốn như thế nào thực thi này phát rồi kế hoạch. Ngươi là tại hoài nghi tuần tra đội viên bên trong suốt. Hiện phản đồ. Lập tức thông tri Luân đôn sở cảnh sát, đồng thời hướng chính phủ báo cáo, phong tỏa nội thành, cần phải đem kẻ bắt cóc bắt được tới. Đại La Tố trên quảng trường quốc gia viện bảo tàng cháy, bao gồm sách cổ tranh chữ văn vật ở bên trong, thiêu hủy đồ cất chữ hơn trăm vạn kiện, nữ vương tức giận. Thủ tướng tiên sinh tự mình tỏa trấn thề muốn bắt được kẻ bắt cóc, bọn họ trục cha trục hồ bài ra, lại không được đến bất luận cái gì tin mừng, ở tại Luân Đôn sở hữu Hoa Kiều cơ hồ. Đều có không ở tràng chứng minh, liền tính một mình một người ở nhà lấy không ra chứng minh, trải qua giám định hắn sao cũng không có lẻm vào viện bảo tàng phóng hỏa năng lực. Xảy ra chuyện thời điểm, lãnh thanh thu ở Luân Đôn trên không cùng Anh quốc không quân hòa giải, khả năng tính bài trừ. Cùng lãnh thanh thu cùng nhau tẩy thoát hiểm nghi còn có kim yến tay, bởi vì tư duy hình thái, người anh cam chịu cố vấn tiên sinh vẫn luôn cùng lãnh thanh thu ở bên nhau, bọn họ đều ở chiến đấu cơ. thượng số cuộc từ lãnh thanh thu xuất hiện đến nàng rời đi, em 101 vẫn luôn ở vào tầng trời thấp tác nghiệp trạng thái, cửa khoang không có khai quá, không thể nghi vật thể rớt xuống. Án kiện như vậy đi vào tử cục. Mội tử đương nhiên biết hài tử hắn ba viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, trên thực tế, vì anh quốc chiến cơ có hai đài, thứ nhất là kéo cựu hận lãnh thanh thu, vì làm kế hoạch càng thêm hoàn Mỹ thực thi, tống hải minh theo sát sau đó, hắn kia tao chiến cơ vẫn luôn ở Luân đôn vùng ngoại Thành trên không, cũng không có bại lộ, kim yến tay rời đi thời điểm họa thế cũng không lớn, hắn chọn hẻo lánh con đường hướng ước định địa điểm mà đi. Chợ người anh phát hiện viện bảo tàng xảy ra chuyện, hắn đã ngồi trên tống hải minh kia đài chiến cơ bay đến thượng vạn thước anh trời cao. Kim yến tây mang đi đồ vật không tính nhiều, lại đều là cái đầu không lớn giá trị cực cao cái loại này. Sau đấy kế hoạch viên mãn hoàn thành, châu Âu một mảnh hồ lên, nước Pháp tổng lý cũng nhịn không được, đánh cái rùng mình. Đây lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kết quả, tuy rằng không có chứng cứ. trực giác nói cho bọn họ này nhất định là người Trung Quốc bút tích. Luân Đôn có Đại Anh viện bảo tàng, Paris có viện bảo tàng lúc. Người nước Pháp không muốn đi lên Anh quốc đường xưa, cùng lãnh thanh thu liệu mạng nói, bọn họ tổn thất sẽ lớn hơn nữa, không bằng ngồi xuống hiệp thương bồi thường phương Pháp. Hiện tại nước Pháp bởi vì hãm sâu khủng hoảng kinh tế hoàn lại năng lực đích xác không. Cao, chiến tranh đền tiền còn có thể theo giai đoạn, vốn chính là 70 năm trước nợ cũ. Cũng không ngoài lại chờ mấy năm có phải hay không? Thật là khó được liên quan vừa hiện, nước Pháp chính phủ lập tức tỏ thái độ chúng ta vì thượng thế kỷ ở Trung Quốc, phạm phải hành vi phạm tội thật sâu sám hối, Pháp Quốc đem đem hết toàn lực ban cho bồi thường, cụ thể phương án hy vọng hiệp thương lúc sau đi thêm cấp ra. Lưu lạc nước Pháp sở hữu Trung Quốc văn vật chúng ta toàn bộ trả lại, viên minh viên. trùng kiến công tác khó khăn quá lớn, chúng ta không có tin tưởng có thể hoàn thành, nếu có thể nói hy vọng tương đương đồng franc bồi thường, kỳ hạn phóng khoáng đến 20 năm nội. Như thế hợp tình hợp lý, mồi tử cũng không phải không nói đạo lý, nàng tỏ vẻ tiếp thu nước Pháp chính phủ cấp ra phương án, khẳng định như vậy cách làm thấy được thành ý. Thiên đạo hảo luân hồi, không có ai có thể khoe khoang cả đời. Không làm sẽ không phải chết, ra tới hỗn luôn là phải trả lại. Úc đúng rồi ta cần thiết vì chính mình nói câu công đạo lời nói đại anh viện bảo tàng việc này vừa mới được đến tin tức ta tỏ vẻ phi thường đồng tình tuy rằng không biết nhà ai anh hùng xem bất quá mắt hỗ trợ làm như vậy sự ta đại biểu người trung quốc chân đối với ngươi nghĩa cử tỏ vẻ phi thường cảm tạ nếu anh quốc chính phủ đã lọt vào báo ứng ta cũng chơi đủ rồi ta hẹn gặp lại a tiểu nhị anh quốc không quân thật nên hảo hảo luyện luyện Đây là nhục nhã đi, người nhưng thật ra chơi, đủ rồi, ở London nhảy nhót một ngày, đánh rơi 39 đại chiến cơ, bản thân lông tóc không tổn hao gì. Càng làm cho người học máu chính là, vì tận lực giảm bớt thương vong, từ đầu tới đuôi, lãnh thanh thu vô dụng bất luận cái gì đại quy mô sát thương tính vũ khí, nàng đều là mưu lợi xà khích, phá hư phi cơ kết cấu, làm chúng nó vô pháp tiếp tục duy trì không trung tác chiến. Dù vậy, trận này không chiến đối với Luân Đông Phương chuyện ảnh hưởng cũng là thật lớn, không quân lòng tự tin là một phương. Diện, những cái đó bất hạnh rơi xuống chiến đấu cơ không phải cũng là, dừng ở thị dân trên đầu. Lãnh thanh thu đích xác không ném bom, Anh quốc không quân ném A, bọn họ nhắm chuẩn không 101 dùng không ít đại uy lực đạn dược Lãnh thanh thu trốn đến xinh đẹp, nhưng khổ phía chứa thị dân Đối với biến thái nữ nhân mà nói. Loại trình độ này liền nhiệt thân đều không tính là Anh Phương lại là vô cùng nhục nhã. Muốn tìm lãnh thanh thu tính sổ, trừ bỏ khuyên nhập Anh Quốc vùng trời quốc gia điểm này. Thật đúng là chọn không ra khác sai, nàng không tiến hành bất luận cái gì khủng bố tập kết, không tạng hại Luân đôn thị dân. Nghiêm khắc nói đến, chẩn đầu động thủ vẫn là Anh Quốc không quân. Lãnh thanh thu thái độ vẫn luôn thật rõ ràng, lão tử chính là đậu ngươi chơi. Tới truy ta Triều ta nạ pháo A, lòng bất tử ta ngươi liền không phải thuần đàn ông. Anh Phương trúng bẫy rập, bọn họ thỏa mãn lãnh thanh thu biến thái nguyện vọng, làm nàng chơi đến phi thường vui vẻ. Quốc gia viện bảo tàng. Việc này, ra được cuối cùng cũng không phát hiện kẻ bắt cóc bóng dáng, tuy rằng đương cục cũng cảm thấy việc này cùng lãnh thanh thu thoát không khai can hệ, bọn họ lại không dám nhảy ra lên án. Chừa theo lãnh thanh thu ta tiện ta tự hào đức hạnh. Ngươi nếu dám đem việc này xả đến nàng trên đầu, có khả năng nhất hậu quả là, nàng lập tức phát biểu tuyên ngôn, nếu các ngươi đều như vậy để mắc ta, không chứng thực cái này tội danh quả thực thực xin lỗi thế giới nhân dân chờ mong, ta đem lại lần. Nửa đi hướng Anh Quốc Luân Đôn, cũng ở mổ năm mổ nguyệt ngày nọ một lúc nào đó, đối đại anh viện bảo tàng tiến hành chính thức anh Tạc trơn ái sinh mệnh, thỉnh kịp thời lui tán. Đây là thứ nhất. Anh Pháp liên quân lửa đốt viên minh viên, phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, ngư mẹ nó thực sự có tự tin tìm người Trung Quốc muốn nói Pháp. Chập chận bọn họ còn không trực tiếp xông tới tạc rớt cung điện Bắc Kinh Ham. Không gặp nước Pháp lão đã túng sao? Nhận lời trả lại văn vật, nhận lời kinh tế. Bồi thường, lãnh thanh thu là cái người nào, thế giới nhân dân đều biết, cùng với cùng bọn hắn trí khí không bằng nhiều hơn mắng người nước Pháp. Trước ra lệnh rõ ràng là nước Pháp xâm hoa tư lệnh quan, vì sao xui xẻo lại là bọn họ? Bạch vạn kiện văn vật là cái gì khái niệm? Như vậy tổn thất thật lớn đích xác có thể triệt tiêu người Trung Quốc dân tức giận. Dân chúng không biết cái gì thế giới văn hóa di sản, cái gì văn minh của quý, bọn họ chỉ biết ngươi tới ta địa bàn nhi thường đốt giết Đánh cướp trả giá đại giới là hẳn là trận này lửa lớn còn tới đã muộn. Khảo cổ cùng với văn hóa giới nhưng thật ra có không ít người cảm thấy đáng tiếc, trận này lửa lớn cho nhân loại văn minh mang đến tổn thất là không thể đo lường. Ngày thứ hai, lãnh thanh thù ở Munich cùng Kim Yến Tây chạm ráng, hai người trao đổi hành động tâm đắc, mùi tử từ đầu tới đuôi đều là mắt lấp lánh biểu tình, đem hắn hoa khen đến trên trời dưới đất chỉ một nhà ấy. hắn làm được là thật sạch sẽ, ngư hoài nghi. Chúng ta có phải hay không? Hoài nghi có ích lợi gì? Chứng cứ đâu? Không chứng cứ nói cái GB bê. Người nói lão tự phóng hỏa thiêu đại anh viện bảo tàng, ta còn nói ta thượng ngươi lão mẫu, ngươi tin. Nói thật, tách ra hành động lúc ấy, mọi tử cũng không biết kim chủ đại nhân mang theo đích khỉ là muốn làm gì, ai biết hắn một người là có thể làm được như vậy hoàn toàn, không chỉ có đem thuộc về Trung Quốc trân quý văn vật lục soát trở về, hơn nữa một phen lửa đốt đại anh viện bảo tàng, trận này hỏa. Không viên minh viên như vậy tàn nhẫn, cũng chính là thiêu hủy một trên ba văn vật. Hán hoa liền che giấu đều khinh thường, hắn trực tiếp đem này, những trân quý châu ngọc bức hòa cuộn tròn đặt ở lâu đài cổ đương trang trí. Trưa hôm đó, hai cùng đổ duy lại đây hướng lãnh thanh thu chúc mừng, nhìn đến trong phòng tùy tiện bày biện văn vật, quy a quy, tỷ ngươi là ta thân tỷ tốt xấu đem đại anh viện bảo tàng, vì phương tiện tham quan chuẩn bị giới thiệu thêm xe A. Đỗ truy kia nhị khuyết còn không có ý thức, được chính mình đánh vỡ cái gì khó lường sự, hắn vây quanh phòng khách chuyển động lên, vừa nhìn vừa tán thưởng. Làm trấn quán chi bảo, người anh từ viên minh viên đoạt tới đông tấn cố khải chi nữ quan châm đồ, còn có cái gì kinh Phật, sứ bàn, ngọc giác, ở đại anh viện bảo tàng phóng hỏa thật là ngươi. Cùng anh quốc không quân dây chưa đồng thời còn có thể phạm phải như vậy đại án, ngưu nhân A. Đây là trước thế kỷ người Anh từ viên minh viên ngõ ra tới đồ vật. Quả nhiên là hy thế. Dưỡng, còn có bố cục cây ắn năng lực, bị nàng theo dõi ai có thể thoát được quá, quá thực là tai nạn. Nàng một người khiêu chiến toàn bộ london đôn quân lực cảnh lực, ở mấy chục vạn thì dân mí mắc phía dưới đem đại anh viện bảo tàng cấp thiêu, trộm ra tới nhiều như vậy đồ vật còn không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Tê mỏi nàng mới là làm tập tổ tông. Tổng cảm thấy tương lai hảo nguy hiểm quy a quy. Ngay từ đầu lãnh Thanh Thu cũng không giải thích cái gì, mặc cho bọn hắn miên man suy nghĩ. Nhìn hai người cơ bản tiếp nhận rồi, nàng mới chớp chớp mắt ai nói ta một người đi Luân Đôn. Này đó đều là đích thị hắn ba ba công lao. Ta thật sự chỉ là cùng anh quốc không quân chơi một hồi mà thôi. Đích thị hắn ba. Phi mau thối đặt chiến đội kim cố vấn. Hai người cứng đờ quay đầu nhìn về phía hán hoa. Đối phương đang ngồi ở trên sofa cấp béo nhi tử đọc sách. Hảo đi, mùi tử ngươi thắng. Hài tử hắn ba mới là chân tuyệt sắc. Nhìn này bình tĩnh cợn sống bất kinh bồ chán, phản phất. Chính mình chưa từng rời đi quá Munich không phạm phải như vậy hành vi phạm tội giống nhau. Các ngươi sẽ không cho rằng chính là như vậy đi. Hắn không yên lòng này béo tiểu tử, hai cha con cùng đi. Nói, lãnh thanh thu tức trận xem xét này, đối cấu kết với nhau làm việc xấu phụ tử liếc mắt một cái, ngoan nhi tử, đem ngươi trên tay tệ tệ cấp độ truy thuốc thuốc nhìn xem. Hai điều hắn tự động tác nhất trí chân lên một loại xem, qua lúc sau sẽ Tuy rằng không thế nào nói chuyện cũng không yêu hoạt động, ma mi làm hắn làm cái gì đại đa số thời điểm hắn vẫn là rất vui lòng phối hợp, thí dụ như hiện tại. Tiểu gia hỏa đem nắm tay lật qua tới, lòng bàn tay hướng về phía trước mở ra, liền nhìn đến hắn lòng bàn tay vài khối xinh đẹp cổ tệ. Đúng là Napoleon lên ngôi sưng đế thời điểm phát hành, tồn thế lượng cực nhỏ. Hướng London đi một chuyến, béo tiểu tự lớn nhất thu hoạch chính là, này đó đến từ thế giới các quốc gia cổ tệ. Lãnh thanh thu, liền nhìn đến hắn cũng không có việc gì đem tiền xu rải khai lại nhặt về tới. Đến bây giờ cũng không nháo minh bạch nhi tử đang làm gì. Đáng thương người anh, các ngươi suy đoán là chính xác, đại anh viện bảo tàng cháy án cùng này điên nữ nhân có đại đại can hệ. Hai vợ chồng đều là cường đạo liền tính, sinh đứa con trai nhanh như vậy liền vào hành, ngươi làm thế giới nhân dân như thế nào an tâm sống sót. Nước Pháp chính phủ cũng bị sợ tới mức đủ thảm, viện bảo tàng lúc là trên thế giới nhất, cổ xưa, lớn nhất, nổi tiếng nhất viện bảo tàng chi nhất. do Anh quốc tao ương quốc gia viện bảo tàng chút nào không yếu. Cái gì Vên pho tượng, thắng lợi nữ thần pho tượng, Giavang danh họa Mona Lisa mỉm cười, từ 13 thế kỷ bắt đầu, nước Pháp hoàn thất không ngừng hướng bên trong bỏ thêm vào đồ vật, luân kia tràn lửa lớn làm người nước Pháp thấy được Paris khả năng phát sinh thảm trạng, cùng với làm người Trung Quốc một phen thiêu nơi này, không bằng đem cùng Trung Quốc có quan hệ. cất chứa hai tay chân lên, Ngươi cho rằng đây là ngốc, lại cấp đồ vật lại bồi tiền. Đây là vì giữ được càng nhiều càng trân quý bảo vật. Người nước Pháp Nhật tử đích xác không hảo quá, bọn họ lại không ôm tâm lý may mắn để tâm vào chuyện phụng vật. Lãnh thanh thu lời nói có thể tin. Nàng từng vô số lần nói muốn buông tha Nhật Bản, cùng đại cùng dân tộc tiếp tục làm tốt hàng xóm. Nàng xác buông tha, đảo quốc vẫn như cũ tồn tại, cũng thật là Trung Quốc hàng xóm. người như thế nào không nhìn xem nhật bản người thảm trạng người nước pháp nghĩ đến khá tốt đánh cũng đánh không lại âm cũng âm không được hiện tại không bằng đem bảo bối chắp tay nhường ra chỉ đương tạm thời đặt ở trung quốc về sau quốc lực đề đi lên phi mau thối không hề có nghiện áp tính ưu thế thời điểm bọn họ lại đem đồ vật đoạt lại ý tưởng này thực hảo phi thường có trước chiêm tính. Đáng tiếc bọn họ chỉ nhìn, đến chính mình phát triển tiền đồ không dự kiến đạn hạt nhân bom nguyên tử, thật lớn uy lực, chỉ là một. Đại chiến đấu cơ liền chơi tàn Luân đông cảnh lực quân lực, còn dùng nói cái gì nữa? Lãnh thanh thu không làm tưởng chính phủ tiếp thu nước Pháp phương diện bồi thường, nàng trực tiếp liên lạc Bắc bình văn vật quản lý cục từ bọn họ làm giao tiếp, đến nỗi bồi thường khoản tiền, bởi vì khủng hoảng kinh tế chuyên cớ. Hiện tại còn không thể đến trướng, về sau thật sự mắc được này, số tiền cũng đem dùng ở công cộng phương tiện xây dựng mặt trên, không tư nút cũng sẽ không giao cho chính phủ, nước. Pháp lão sợ mọi tử thay đổi, bọn họ thật mau liền đem đồ vật vận đi Trung Quốc, văn vật quản lý cuộc đồng chí cẩn thận phân rõ thật giả sau đó toàn bộ tiếp thu. Này đó mất đi Trân Bảo còn có thể trở lại quốc nội, qua đi quả thực không dám tưởng. Quốc nội văn vật nghiên cứu viên cũng bất chấp vì Đại Anh Viện bảo tàng đau lòng, bọn họ ánh mắt đều tỏa định ở nước Pháp đưa về tới này đó bảo bối thượng. Cũng có thế cư gặp ở kinh thành chứng Anh Pháp, liên quân lửa đốt viên minh viên cùng với liên quân tắm nước xâm hoa lão nhân, biết được bị cướp đi văn vật, đã lục tục giao hội người nước Pháp nguyện ý làm kinh tế bồi thường lúc sau. Tuy rằng vẫn là thiết hận bị lửa lớn mang đi viên minh viên, bọn họ trong lòng thật là trấn an nhiều. Chúng ta không có đi thượng tiền bối đường xưa không có tiếp tục bị quỷ dương ức hiếp. Hoa hạ dân tộc ở phát triển ở cường đại. Rất nhiều người trước nay chỉ nghĩ đến chính mình, ta phải tiện nghi, ta ăn mệt, chứng kiến lãnh thanh thu vì lịch sử thảo cách nói. Hành vi, bọn họ mới chân chính ý thức được quốc gia, cùng dân tộc phân lượng. Đối một cái dân tộc mà nói, tôn nghiêm so cái gì đều quan trọng. Chúng ta không phải đông ám ma bệnh. Không phải nạo loại, sẽ không vĩnh viễn nhậm ngươi vuốt ve. Nửa tháng thanh toán một bút nợ cũ, lãnh thanh thu đã ngậm tạc thiên, kế Anh Pháp lúc sau, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, nước Mỹ cũng trước sau tỉnh lại, đối quá khứ hành vi tỏ vẻ sám hối, cũng đồng ý trợ chức Trung Quốc chính phủ tìm về quốc bảo. Kia! Thái độ quả thực thân thiết đến làm người không thể tin được. Đây là chiếc gài dọa khỉ hiệu quả. Anh Pháp là thời đại này cường đại nhất hai cái quốc gia. Bọn họ còn đấu không lại kia Trung Quốc nữ biến thái, ngươi còn dám cùng nạn liều mạng. Ông cụ thất cổ chê sống lâu đúng không? Đối lập bọn họ phạm phải hành vi phạm tội, hỗ trợ tìm về văn vật chỉ là không đau không ngứa mà thôi, vốn dĩ chính là tiền tài bất nghĩa, đưa về tới cũng không gì tổn thất. Cường Quốc chỉ ước gì có thể đem kia nữ. Nhân cảm động, đừng lại phiên trăm năm nợ cũ. Từ 18 tuổi đến 25 tuổi, suốt 7 năm, Lãnh Thanh Thu vẫn luôn ở vì cái này quốc gia mưu tính, nàng không tham dự quốc nội chính trị, lực ảnh hưởng lại vượt qua quốc cộng hai đảng bất luận cái gì một vị quan viên. Tất cả mọi người chứng kiến một nữ nhân mang đến kỳ tích. Dân quốc 15 năm thời điểm, Trung Quốc trường quân đội muốn tham gia thế giới bài vị chiến đều này đây, khuất nhục phương thức làm cười liêu thuần ở Lãnh Thanh Thu, Kim Yến, Tây. Bọn họ mang theo phi mau thối đặt chiến đội hố nước Pháp đội viên âm nước Mỹ, Đại Binh. Cái kia đầu tranh không phải ngoài ý muốn, là huy hoàng bắt đầu. Từ bị kỳ thì đến chẳng sợ đơn thương độc mã, cũng không có bất luận kẻ nào dám xem thường nàng. Từ trăm năm khốt nhục đến Đông Kinh Đại Oanh Tạc, lửa đốt Đại Anh Viện Bảo Tàng. Chỉ là nghe được phi mau thối này ba chữ, cường quốc liền sẽ cúc hoa căng thẳng, nếu là lãnh thanh thu tự thân xuất mã. Đơn thương độc mã cũng có thể làm phiên. Người toàn bộ quốc gia trở lên là phan não tàn rải rác ngôn luận. Mặt ngoài xem không có gì vấn đề, chỉ có mọi tự chính mình biết, nàng là một đường gặp may mà đến. Khủng hoảng kinh tế thời điểm đối hậu quả phỏng chừng sai lầm, suýt nữa làm chính mình lỗ sạch vốn. Đây là người ngoại nghề bi kịch. Nàng cũng cũng chỉ có ở lăn lộn thương pháo thiết kế đồ, luyện binh cùng, với tự mình thường chiến trường tra tấn quỷ dương thời điểm đặc biệt có tâm đắc. Lãnh thanh thu là một loại hiệu ứng, nàng nói. Cho chúng ta biết thực lực là thành công cơ sở, may mắn giá trị cùng với tiểu đồng bọn cấp lực trình độ mới là bảo đảm. Có thể trừ trung xuyên qua như vậy may mắn giải thưởng lớn, lãnh thanh thu thỏa thỏa chính là ông trời thân cháu gái. Nàng một đường bắt cóc thổ hào. Thậm chí ngủ Kim yến tay. Nói đến vị này cũng đến không được, đừng nhìn hắn ở trên thế giới không gì danh khí, thậm chí bắt bình nhân dân đều cảm thấy hắn chỉ là tiền nhiệm tổng lý, gia chơi bời lêu lỏng thất công tử, thật như là. Cái gì? Trừ bỏ sáng lập Long Môn trở thành quốc nội ngầm tổ chức Long đầu lão đại, thúc đẩy công nghiệp cùng với cơ giới hóa tiến trình ở ngoài, hắn còn ở quốc tế xã sẽ làm vài khởi vô đầu bằng sự án. Có lẽ là ông trời thương hại hắn đời trước làm vai ác châm hết sinh mệnh, kim yến tây vận khí thật không thể so lãnh thanh thu nhược nhiều ít. Hai cái biến thái tiến đến cùng nhau sinh ra phản ứng hóa học tuyệt đối không ngừng là, một một hai như vậy uy lực. Thế giới lịch sử tiến trình liền như vậy bị hai. Cái bệnh tâm thần thay đổi. Trước nay không gì lên tiếng quyền Trung Quốc chính phủ, tại thế giới đại sân khấu thường tác dụng càng thêm rõ ràng, lão tưởng tuy không được đến gì thực tế chỗ tốt, đối lãnh thanh thu vẫn là thực chịu phục. Qua đi 7 năm, quốc nội đấu đến lại vui mừng lãnh thanh thu cũng cũng không nhúng tay, chỉ cần ngoại quốc lão dám đối với Trung Quốc có bất luận cái gì ý tưởng, không cởi tầng gia hắn cũng đừng tưởng trở về. tưởng giới thạch nghe qua quá nhiều người phát biểu chủ. Nghĩa yêu nước tuyên ngôn, lại trước nay không ai có lãnh thanh thu như vậy cao hành động lực. Nàng rất ít đem những cái đó đại lời nói suông treo ở bên miệng, lại chưa từng có một khắc quên chính mình là người Trung Quốc. Nữ nhân này đáng giá bị tôn kính. Nàng vì quốc gia cùng dân tộc khiên quá nhiều bêu danh. Nữ thần chính là như vậy tới. Không thể không nói tưởng ủy viên trường ngươi thiệt tình suy nghĩ nhiều. Ái quốc ái dân tộc khẳng định là có, đây là từ đời trước kéo dài xuống dưới. Thói quen, phạm ta thiên uy giả, tuy xa tất tru. Nói nữa, lãnh thanh thu vẫn luôn có điểm tự luyến khuynh hướng, trừ bỏ trí lực ngạnh thương bên ngoài, ở những mặt khác nàng vẫn luôn thực để mắt chính mình. Lão tử như vậy ưu tú người làm ngươi tính kế không mất mặt. Lão tử kia cần thiết là dân tộc cứu tinh. Cầm ta đồ vật ngươi muốn chạy. Chạy A Tiểu Bức, lòng bất tử ngươi đại gia sửa tên cùng ngươi họ. Tuy rằng công bố ra tới có điểm hủy tam quan, đây mới là chân tướng. Vì cái gì lăn lộn cường? Quốc cái này không quan trọng, không quan tâm là muộn tới trung nhị bệnh vẫn là thói quen cho phép. Chúng ta quốc gia ở trong đó được đến thật sự chỗ tốt, thắng trở về thể diện, được đến kinh tế hồi quỷ cùng với phát triển thời cơ. Quốc gia địa vị vững bước đề cao, nào đó lịch sử lại là không thể thay đổi. Tuy rằng không có ngoại lai xâm lược, hai đảng đối lập cuộc diện vẫn là hình thành. Quốc dân đảng đại biểu trước sau là địa chủ cùng với thương nhân giai cấp ít lợi, bọn họ tuy rằng không đối. Nhân dân đại chúng làm ra gì phát sầu sự, cũng không ban ơn cho bá tánh. Quốc dân đảng không làm ở lãnh thanh thu, các loại hành vi phụ trợ chứ càng thêm làm người không thể tiếp thu. Một gian gian nhà xưởng khai lên, bá tánh có ổn định công tác, sinh hoạt có cải thiện, đây là quốc dân đảng công lao sao? Không phải. Thiết bị là lãnh thanh thu từ Nhật Bản lộng trở về. Phụ trách mở rộng chính là Long Môn. Đã từng, cùng quốc dân đảng cũng làm quá bạn tốt, đó là quân phiệt Bắc Chương chấp chính. Thời điểm, hiện tại quốc dân đảng lên đài, bọn họ lại đã quên lúc ban đầu mục tiêu, thi hành chính sách tất cả đều là vì chính mình. Lão tưởng sau lưng có cái nước Mỹ, uông tin vậy chị ngày cha không có hắn ý đồ thông đồng nước Đức, thất bại lúc sau mới cùng nước Pháp vặn đến cùng nhau. Đảng nội không hài hòa là một phương diện, trung, cộng đối bọn họ phi thường bất mãn, hơn nữa liên xô có tâm châm ngòi, tiểu phạm vi xung đột liền thường xuyên lên, lãnh thanh thu đồng chí cho chúng ta mang đến. Như vậy được trời ưu ái phát triển hoàn cảnh. chính hẳn là đi lên con đường chúng ta phải hướng liên xô lão đại ca học tập quốc dân đảng cũng không có đem nhân dân đặt ở trong lòng làm cho bọn họ tiếp tục chấp chính tuyệt đối là quốc gia tai nạn không làm chỉ có thể hủy hoại các tiền bối nỗ lực chúng ta cần thiết làm quốc dân đảng nghe quần chúng thanh âm lãnh thanh thu còn ở berlin cùng anh thanh giao lưu hạch lợi dụng tâm đắc trung quốc lại rối loạn phản phất luôn là như vậy không có ngoại địch xâm lấn chính là đội đấu liên tiếp mùi tử lười đến phản ứng bọn họ chỉ cần bọn họ không cản trở quốc gia phát triển dân tộc bay lên liền thành hán hoa đã đã quên long môn huynh đệ hắn đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở dạy chỗ nhi tử mặt trên đến nỗi lãnh thanh thu bong nguyên tử đã đề thượng nhật trình nghe xong anh tanh suy đoán toàn quá trình lãnh thanh thu nhưng thật ra có thể hiểu chỉ là cảm thấy bản thân chỉ số thông minh bị nhục nhã cổ nhân thông minh thành, như vậy thật sự khoa học sao? Không biết sẽ đối người xuyên việc tạo thành tâm lý thượng bóng ma sao? Chừa theo anh thanh tiến độ, chỉ cần cho hắn một cái phát huy không gian, không vượt qua ba năm hắn là có thể lấy ra bom nguyên tử các hạng tham số. Vì chuyện này, Lãnh Thanh Thu còn tự mình thấy hít lem một mặt, nàng thô sơ giảng lược thuyết minh bom nguyên tử uy lực, sau đó tỏ vẻ muốn mượn nước Đức đạn dược nghiên cứu trung tâm địa phương. Bên kia dụng cụ thiết bị càng thêm hoàn thiện, mùi tử đã sớm nhận thấy được Hitler đối Einstein thái độ có vấn đề, ta nói tiểu nhị, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, đừng bà bà mụ mụ càng cái đàn bà dường như, ngươi rốt cuộc đối nhân gia có gì ý kiến? Ý kiến, nhất định phải lời nói, hắn đối anh Einstein bất mãn chỉ là, bởi vì một trận chiến khi vị này nước đức vật lý học gia thế, nhưng ruồng bỏ dân tộc gia nhập phản chiến liên minh. Chỉ là nói như vậy cũng không đủ để làm Hitler nhớ thương lâu như vậy, Einstein là người do thái, mà Hitler bởi vì nào đó quá, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không động ngươi bằng hữu, ngươi còn ở nước Đức thời điểm cũng sẽ không xuất hiện khủng bố hành động. Hitler đương nhiên biết dự theo hắn ý chí chỉnh đốn quốc gia khẳng định sẽ khiến cho quốc tế xã sẽ tranh luận, hắn là trời sinh đấu sĩ, hắn không chút nào sợ hãi. Germanic dân tộc đấu sĩ có lương tâm, sẽ không liên lụy bằng hữu. Đến, cái gì Germanic người người do Thái, bọn họ cười hận nơi phát ra lãnh thanh thu này chỉ số thông minh lý giải không được. Nàng, liền nghĩ đến chính mình đối Nhật Bản người thật sâu chán ghét, khi đó toàn thế giới đều ở kêu gọi làm phi mau thối đặt chiến đội trường Tây. Anh Tạc Đông Kinh là phản nhân loại hành vi, bao gồm Trung Quốc phần tự trí thức, bọn họ cũng như vậy cho rằng. Lãnh Thanh Thu vẫn như cũ cố chấp hướng tới quyết định con đường đi rồi đi xuống. Oanh Tạc Đông Kinh, xâm lấn Luân Đôn, uy hiếp nước Pháp. Lãnh Thanh Thu làm rất nhiều sự đều có thể bị thuộc về đến khủng. Sợ hành động phạm trụ, không ai lên án. Công khai nàng chỉ là bởi vì chiến lực giá trị kém quá lớn. Cho đạo đức khiển trách đánh thức nàng lương tri. Bảo bối nhiên ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi. Thời gian nhoáng lên liền đến 1932 năm. này một năm thế giới đại sân khấu thượng lại ra không ít mới mẻ sự hồ phật chính phủ chủ trương quốc gia không can thiệp dựa vào thị trường tự hành điều tiết vượt qua nguy cơ sách lược sốt cuộc tuyên cáo thất bại rote lên đài hắn thành lập công cộng sự nghiệp chấn hưng thự quốc gia phúc tinh quản lý cục công nghiệp điều chỉnh quản lý cuộc chờ cơ cấu tới cải cách kinh tế cùng với ngân hàng hệ thống xuất tiến chính đảng trọng tổ, một lần nữa định nghĩa tự do tư bản chủ nghĩa. Ở thị trường nhưng điều tiết trong phạm vi, quốc gia tận khả năng không ra tay can thiệp Một khi xuất hiện khủng hoảng kinh tế như vậy đặc thù tình huống, thị trường đã mất đi tự mình cứu vớt năng lực, quốc gia liền phải dùng quyền lực cứu vớt thị trường. Thông qua này đó chính sách tưởng trở lại đỉnh thời kỳ oai. Phong một cõi Hoa Kỳ rất khó, ít nhất thoát khỏi khốn cảnh, kinh tế có nhất định khôi phục phát triển. Ở đau khổ Trung dãy dùa hai năm người Mỹ rốt cuộc thấy được tương lai hy vọng. Cùng lúc đó, Hitler cũng ở dân chủ đầu phiếu Trung đạt được tính áp đạo thắng lợi trở thành nước Đức, mới nhậm chức người lãnh đạo, công nhân đảng chính thức lên đài. Hắn phát biểu nhận chức diễn thuyết khi khẩu khí thực sự có lãnh thanh thu, mở ra chiến đấu cơ vọc vào lưng Đôn tư thế, lão tử chính là thiên tài. Tương lai liền xem ta sáng lập tân thời đại, Germanic dân tộc vĩnh viễn lưu truyền, Germanic người đệ đại Phật Bác, Hitler nói theo cổ La Mã, nhàn khi toàn dân thủ công, thời gian chiến tranh toàn dân toàn binh. Hắn tăng lớn ở công nghiệp quân sự phương diện đầu nhập, mãn 18 tuổi nam tử đều phải phục binh dịch. Đến nỗi nữ nhân, tuy rằng có lãnh thanh thu như vậy tiền lệ, thực xin lỗi hắn vẫn như cũ vô pháp đối cái này, nhỏ yếu quần thể cho quá nhiều chờ mong. Hitler là tiêu chuẩn chủ nghĩa chân, tập cộng thêm đại nam tử chủ nghĩa giả. Nếu thời đại này có thể phá được nam nam sinh con cái này kỹ thuật vấn đề, hắn khẳng định sẽ sửa miệng nói nữ nhân không có tồn tại giá trị. Hiện tại... Hết lem một phương diện cảm thấy nữ nhân kéo thấp cái này quốc gia chỉnh thể thực lực, lại không rời đi các nàng sinh dục năng lực. Các ngươi nhiệm vụ chính là sinh hài tử, tiếp tục sinh, đừng có ngừng. Quốc gia cường đại yêu cầu sức chiến đấu. Này đó ngôn luận lãnh thanh thu là không ủng hộ, nàng. Lại lười đến cãi lại, một loài gạo dưỡng trong loại người, không cần thiết cái gì đều tranh một tranh, muốn học sẽ cố tìm cái chung, các lại cái bất động. lại nói bởi vì lãnh thanh thu tồn tại đánh vỡ hitler nào đó cố chấp ý tưởng hắn trong lòng đối nữ nhân tuy rằng có ý kiến trên thực tế lại không có quá khắc khe bọn họ ở khủng hoảng kinh tế bao phủ tư bản chủ nghĩa xã hội thời điểm nước đức phụ nữ hạnh phúc chỉ số là rất cao chừa theo tân ban bố pháp lệnh sinh nhi tử là có thể đạt được kinh tế trợ cấp sinh đến càng nhiều công lao càng lớn sinh khuê nữ cũng không quan hệ Dưỡng cái 18 năm trưởng thành là có thể vì quốc gia phát triển làm cống hiến. Nếu ngươi muốn bay lên đến nhân cách cùng tôn nghiêm độ cao, nơi này đầu nhiều ít mang theo kỳ thị giới tính, bất quá. Ở mặt khác quốc gia thân hẳm vũng lầy ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm, có thể có như vậy đại ngộ, vì kỳ thì cũng không gì. Ít nhất lãnh thanh thu là như thế này tưởng. Ngươi thấy thế nào ta đó là... Chuyện của ngươi, cuộc đời của ta sẽ không bởi vì ngươi ánh mắt phát sinh biến hóa. Nếu ngươi nguyện ý dùng tiền tài nhục nhã ta, lão tự nhất định sẽ thẳng nhiên nhận lấy sau đó lớn tiếng đối với ngươi nói cảm ơn. Tôn nghiêm không phải người khác cấp, là dựa vào nắm tay đánh hạ tới. Lão tử liền tính mỗi ngày ăn cơm mềm, thế giới nhân dân vẫn là chặt chẽ nhớ rõ Trung Quốc, có cái tên là lãnh thanh thu biến thái nặng oanh tạc Nhật Bản treo chọc Anh Quốc. Đây là mùi tử vặn vẹo sinh tồn triết học, tuy rằng cùng thời đại này chủ lưu quan điểm tương bội, nàng cũng không có tư chỉnh ý tứ, ở như vậy tư tưởng lãnh đạo hạ nàng đều sống hai đời, sinh hoạt càng ngày càng xuất sắc, đúng hay không thiệt tình không quan trọng. Tư bản chủ nghĩa quốc gia lần lượt truyền đến tin tức tốt, duy đọc Nhật Bản. Bọn họ vẫn luôn không có thể tự động đất ảnh hưởng trung đi ra, tuy rằng có hội chữ thập đỏ cứu viện, ôn dịch vẫn luôn không được đến hữu hiệu khống chế, từ tam một năm tám tháng đến hết le lên. Đại lúc này, Nhật Bản chân cư kịch liệt giảm bớt, động đất liền giết chết một nửa, ôn dịch lại mang đi hai phần ba, toàn bộ Nhật Bản đảo tràn đầy phế tích, hoàn toàn không còn nữa từ trước phồn hoa, bọn họ không có đồ ăn. Không có chữa bệnh thiết bị, trừ bỏ hội chữ thập đỏ còn ở nỗ lực ở ngoài, không có bất luận cái gì quốc tế cứu viện. Đi đến này một bước, may mắn còn tồn tại Nhật Bản nhân tài thật sâu cảm thấy, cái gì dân tộc Tôn Nghiêm, ở sinh mệnh trước mặt tính cái gì. Khi đó chính phủ cho rằng Đông Kinh Đại Oanh tài chính là tuyệt cảnh, hiện thực hung hăng quăng bọn họ một bạc tai. Chiêu Hòa Thiên Hoàng đã chết, ở phế tích Trung Lên Đài chính là hắn cháu trai Thừa Khánh. kia vẫn là cái năm sáu tuổi tiểu oa nhi, hắn không hiểu dân sinh không hiểu quốc tế thế cục, chỉ biết chính mình, ở cặm hai năm bánh bao lúc sau hiện tại liền rấu phu cũng đã không có, thảo căng vỏ cây kia vẫn là hút hàng hóa. Mấy tin tức này truyền tới quốc tế xã sẽ thời điểm, phi mau thối đặt chiến đội các thành viên rất là cảm khái, bọn họ không phải đồng tình Nhật Bản, mà lại nhớ tới ở Quảng Châu vùng duyên hải căn cứ huấn luyện kia đoạn thời gian. Cái gì con chung cơm chiên, tiểu bạch thử phần ăn, Nhật Bản nhân dân nhu cầu cấp bách thượng một đường hoang đảo cầu sinh khóa, ăn cỏ căng vỏ cây gì đó quả thực quá điểu ti. Nếu là bọn họ bị ném đến như vậy hoàn cảnh hạ, đừng nói đói bụng, đống đống cao lòng trắng trứng thể trọng tiêu thăng cũng có khả năng uy. Luận hoang đảo cầu sinh chương trình học, mở sự tất yếu như thế nào học được ngay tại chỗ lấy tài liệu, này đó tin tức đảo không ảnh hưởng đến lãnh thanh thu. Một tử lực chú ý đã bị cấp các, các đặc kia ngu xuẩn hấp dẫn qua đi. Nàng là thật không nghĩ tới, năm tháng thời gian, cấp các, các đặc thật sự cảm động Bạch Tú Châu, đêm này đó cao lãnh chi hoa hái được trở về. cha tộc đại thiếu gia rốt cuộc hồi tâm chuẩn bị làm hỷ sự. Trước hết được đến tin tức đương nhiên là, rốt mã liên minh cùng với lãnh thanh thu bên này, đổ duy cùng. Hai chị ở báo chí thượng gặp qua Bạch Tú Châu, mơ hồ biết người này tồn tại. không nghĩ tới nhà mình trúc mã sẽ cùng nàng đi đến cùng nhau cấp các, các đặc ngươi ruồng bỏ chúng ta huynh đệ tình nghĩa trung quốc nữ nhân cũng dám cưới ngươi cũng không nhìn xem lúc trước lãnh thanh thu ở quơ sở trích ảnh chụp cái kia ưu nhã cái kia quý khí đừng bị bề ngoài lừa ngươi đạp kia trung quốc nữ nhân chúng ta vẫn là bạn tốt thật vất vả truy trở về nữ thần cấp các, các đặc sẽ đáp ứng sao đương nhiên sẽ không Đỗ duy cái kia thương tâm, hắn rốt cuộc chưa nói hữu tẩn, nói như vậy, chỉ là chân thành chút phút này ngu xuẩn sớm ngày ly hôn, lại lần nữa đi vào độc thân quý tộc hàng ngũ. Cui ly am tự mình xem qua các các đặt chọn lừa con dâu, tuy rằng không có lãnh thanh thu như vậy ngậm tạc thiên năng lực, phẩm mạo tài tình đều thực không tồi, chỉ là bối cảnh không phải thực hảo, không chỉ có có cái Nhật Bản, tẩu tử ca ca vẫn là cái làm người xem thường hán gian. Này đó, cũng không quan trọng, một người xuất thân là vô pháp lựa chọn, ai không mấy cái cực phẩm thân thích đâu. Bạch Hùng Khởi còn không có tống thế thanh gậy thập cước bản lĩnh đại. Suyết gia tập hướng toàn thế giới hữu hảo hợp tác đơn vị phát ra thiệp mời, hy vọng bọn họ đều tới tham gia đại thiếu gia hôn lễ. Các quốc gia phú thương chính khách sôi nổi phát điện báo đưa chúc phúc, tỏ vẻ nhất định cổ động. người cho rằng đây là đơn giản tiệc cưới. Đây là ảnh hưởng mặt bao trùm toàn thế giới thương, giới thịnh hội. Bao nhiêu người đều nhìn chậm chậm nước Đức Tam Đại quân bị tập đoàn, chỉ chờ bọn họ nhả ra bắt được em một không một cùng với kiểu mới thương pháo đại lý quyền, các các đặt buổi hôn lễ này tới rất là thời điểm. Sơ sơ nghe thấy cái này tin tức, lãnh thanh thu là thực kinh ngạc, bạch tú cho mối tình đầu chính là vừa ráp xong kim yến tây, vì kia là trước Bắc chương chính phủ tổng lý gia thiếu gia. Cùng các các đặt trên nhiều khía cạnh đều có tương tự điểm. Chựa theo hợp lý suy luận, chiều quá. Như vậy thâm thương tổn, ở lựa chọn bạn lữ thời điểm nàng sẽ tránh đi loại này loại hình. Lãnh thanh thu liền chờ các các đặt kia ngu xuẩn tam chấn bị loại trừ, không nghĩ tới chờ tới lại là đi vào giáo đường tin tức. Nhân sinh a luôn là như vậy thế sự vô thường. Lúc trước bao nhiêu người cười nhạo bạch tú châu. có cái như vậy không đáng tin cậy ca ca lì lợm la liếm cũng không leo lên kim yến tay bị thương hoàn toàn còn xa đi tha hương đã trải qua thung lũng nhất lúc sau nàng cường thế trở về không có bối cảnh không có hậu trường một cái đối mặt nàng liền đem các các đặc mê đến xoay quanh làm kia ngu xuẩn ở nước đức cùng thụy sĩ chi giăng vông ba mấy tháng cùng thế giới súng ống nạn dược cự thương slip gia tộc so sánh với trung quốc trước tổng lý cha chơi bời lêu lỏng tiểu thiếu gia tính cái gì Các các đặt đổ đổi truy, hay được xưng nước đức tam đại đỉnh cấp cao phú soái như vậy nhẹ nhàng liền trung quốc nữ nhân bắt lấy 1932 năm hai nguyệt mười ngày phương tây lễ tình nhân nước đức, đức munich trung tâm thành phố thánh mẫu quảng trường nhà thờ lớn tổ chức một hồi thế kỷ hôn lễ thảm đỏ vô thượng trăm mét Hai sườn toàn là ăn mặc bỏ túi bảng Âu phục Âu phục tiểu hoa đồng, bọn họ trên tay là thuần một sát bách hợp, trên mặt tươi cười so ánh mặt trời càng sáng lạng. Các lộ truyền thông sớm, đã tìm được có lợi vị trí cuồng chụp phú thương đại lão chính khách Minh Tinh. Ta thiên, đó là mã lâm áo đức lệ, paramao điện ảnh công ty siêu cấp đại Minh Tinh, còn có mắt huynh. Đề, mấy cái nước Mỹ Minh Tinh đã làm cho ngươi kinh ngạc, xem bên kia, anh quốc rải rốt công tứ. Nước Pháp danh viện Tris đốn, Úc Úc, Renault gia tộc tới, gia chủ bên cạnh chính là toàn bộ nước Đức nhất chạm tay lạ, bổn hoàng kim người đàn ông độc thân đổ duy thiếu gia. Cùng bọn hắn cùng nhau tới còn có mạng Đức công ty tiên sinh hắn xuất hiện lúc sau quảng trường không khí nhưng nhiệt liệt không ít, không biết bao nhiêu người là vì em không một hình chiến đấu cơ tới. Ở Đông Kinh, đại Oanh tạc trung, nó biểu hiện liền rất đoạt mắt. Cho nói mít lãnh còn mở ra thứ đồ kia treo chọc anh phương. Tại đây phía trước, thế kỷ này nổi tiếng nhất hôn lễ hẳn là dân quốc 16 năm mùa đông, tượng giới thạch cùng tống Mỹ Linh tại Thượng Hải tổ chức kia tràn, nhưng lại xa hoa cũng so ra kém cường quốc vội vàng đưa tiền tới thế giới đệ nhất súng ống đạn dược thương sức gia tộc. Lãnh thanh thu không phải cái thích chờ đợi, mà hán hoa cũng thói quen lấy đại nhân vật thân phận, áp trục lên sân khấu. Vợ chồng son tới tự nhiên liền chậm. Tiến đến tham gia hôn lễ khách khứa trung, có một nửa là vì sinh ý, dư lại còn lại là tưởng một thấy nữ thần chung nhan. Lãnh thanh thu cùng suýt gia tộc hợp tác nhiều năm như vậy, quan hệ hữu hảo hòa hợp, các các đặc đại hôn nàng há có thể không tới. Chờ đợi quá trình là dài lâu mà nôn nóng, bao nhiêu người treo lễ thiết tính mỉm cười dối trá hằng huyên. Có lẽ ngày hôm qua vẫn là sinh ý trong sân đối thủ một mất một còn, hôm nay là có. Thể nói cười yến yến lẫn nhau khen tặng. Các fan nôn nóng chờ đợi thời điểm, kim cẩm hạo tiểu bằng hữu lại lăn lộn hắn sao sao một hồi. Kim yến tây tới Munich trình diễn phụ tử tương nhận tiết một phía trước, béo tiểu tử vẫn luôn là ngoan ngoãn. Hắn sinh ra an tĩnh, trừ bỏ bị ép quốc bác sĩ một cái tác chụp đã khóc bên ngoài, lăn không gào quá một tiếng. Đói bụng hoặc là tưởng đi tiểu đều sẽ mở mắt, ra ước chầm về nhìn chầm chậm lãnh thanh thu, đồng thời phối hợp hừ hừ hai tiếng, bảy tháng đều. Lại đây, hài tử hắn ba xuất hiện lúc sau lại chiều hư tiểu tử này, từ trước ly thân mụ có vào ngoài mang theo cũng hảo hảo, rơi xuống kim yến tây trong tay, trừ phi cha mẹ bên trong có một cái bồi hắn, nếu không nháo ngươi không thương lượng, hắn hoa đi đôn lựa đốt đại anh viện bảo tàng thời điểm trước ngực còn cột lấy bố đâu. cũng mệt hắn đau nhi tự đến này phân thượng liền tay hắn đốc chủ lãnh khóc tà mị hình tượng cũng không cần năm tháng là con dao giết heo nãy ba mới là các lộ nam sĩ chung cực mục tiêu ba ba đi đi đích khỉ đã một tuổi nữa đọc từng chữ đã rất rõ ràng lại thích hai ba cái tự ra bên ngoài nhảy đơn giản hóa đến này phân thượng mọi tử cũng minh bạch hắn muốn cái gì Ngoài tàu ngày thường các, các đặc đặt thuốc thuốc tới thời điểm không gặp ngươi nhiều nhiệt tình, hiện tại thấu cái gì náo nhiệt. Không biết ngươi thân mụ là ngọc nữ, giáo chủ đem toàn thế giới nam tính mê đến thần hồn điên đảo siêu. Cấp, nữ, thần, đột nhiên chui ra cái vụ bẩm xuẩn nhi tử nhiều. Hà giá, hảo đi, nữ thần xác thực, ngọc nữ giáo chủ gì nên không phải là chính ngươi phong đi. đậu má ngươi dám đem lúc trước đen thui ở trường quân đội hoàng bộ nhà ăn bút cơm ảnh chụp phơi ra tới sao như vậy tìm đường chết không sợ phấn biến thành đen lãnh thanh thu đảo không phải ghét bỏ béo nhi tử nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng mang tiểu tử này tham dự hôn lễ sẽ là như thế nào kế tiếp không nói bản thân trên người phiền toái cấp các, các đặc sẽ nguyện rủa nàng nhân gia khó được kết thứ hôn như vậy đoạt màn ảnh thật sự được chứ Sẽ không bị vẽ xoắn ốc các tiểu nhân. Tuy rằng nghĩ tới khả năng phát sinh bi thảm kế tiếp, lãnh thanh thu đã là không bẻ quá đích khỉ. Chủ yếu kia tiểu tử sau lưng còn có cái cho hắn chống lưng thân cha. Vốn dĩ, ngầm tình yêu đích xác so công khai giảm rất nhiều bối rối. Ngươi cũng phải thông cảm chính cung nương nương, nhìn đến Hoàng thượng Tổng Hòa tiểu cung nữ cột vào cùng nhau tâm tình. Cái gì mạch khắc a sắc, hết le, hôm nay cái đều tới. Đi! Hắn quyết định chủ ý muốn cho bọn họ tân vỡ thành ra đua cũng đua không dạy nổi. Kim yến tay nhéo nhéo nhi tử béo mặt. Hảo hảo muốn đi tham gia các cách đặt thuốc thuốc hôn lễ. Tiểu gia hỏa ôm ba ba cổ gật đầu. Mùi tử đỡ trán, nàng là tạo chị nghiệt A Quy A Quy. Lúc này nàng còn không biết béo nhi tử sẽ đưa ra như vậy. Yêu cầu thực tế là bị hài tử hắn ba khuyến khích. Hai cha con kẻ sướng người hòa hố chính là nàng này ngu xuẩn. Sở hữu bất hạnh suy đoán đều trở thành sự thật, lãnh thanh thu ôn đít. Khỉ cùng Kim Yến Tây sóng vai đi lên thảm đỏ, các lộ truyền thông màn trập ấn đến ca ca. Xin hỏi ngài trong lòng ngược bảo bảo là ai? Tư sinh tử sao? Xin hỏi ngài cùng Kim cố vấn là cái gì quan hệ? Các ngươi đã bí mật kết hôn sao? Ẩn tàng rồi lâu như vậy, vì sao tuyển ở hôm nay như vậy nhật tử cho hấp thụ ánh sáng? là muốn cướp tân nương tử nổi bật làm xếp cha tộc không thoải mái nữ thần cùng xếp cha tộc nháo phiên não động khai đến đủ đại từ đầu tới đuôi mùi tử chưa nói một câu bọn họ đã nghĩ ra nhiều như vậy loại phiên bản lãnh thanh thu nhíu nhíu mày nàng thực không thích nghe đến tư sinh tử như vậy cách nói lãnh chứng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi Đích khỉ là ở nàng chờ mong trung Giáng sinh, A Quy sắp xỉ vì phụ sủng mùi tử ở trên người hắn đầu chú rất sâu cảm tình. Nàng muốn nói điểm cái gì, còn không có mở miệng béo nhi tử liền dùng mắt cá chết, từ các lộ phóng viên trên người từng cái đảo qua, sau đó bò hồi lãnh thanh thu trên người, ôm. Nàng cổ lười nhắc nói, sao sao đi mau. Này bốn chữ cũng không phải vô ý nghĩa, nó truyền lại béo nhi tử cảm xúc. Hắn biết ba ba mụ mụ không có kết hôn. Bà ngoại luôn là trộm giáo dục hắn muốn kiên định đoàn kết ở sao sao bên người, mang thai không dễ dàng, tuyệt không có thể dễ dàng làm tiện nghi cha thư thái. Lãnh thái thái cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, đích khỉ cũng chưa làm qua hồi đáp, hắn lại nhớ rõ này đó nội dung. Trưởng thành sớm hài tử ngươi chịu không nổi, tiểu tử đây là, ở trái lại ăn ngũi nàng. Mùi tử tâm tình lúc này mới trong không ít, nàng đem béo nhi tử chuyển qua tới. Làm hắn trực diện các loại tò mò ánh mắt, cười giải thích nói, ta thực không hy vọng ở như vậy trường hợp nói chính mình Việt Tư, mức độ nổi tiếng quá cao sẽ cho Tân Lan Tân Nương mang đến bóng ma, ta hào phóng nói cho các ngươi, đây là ta nhi tử kim cẩm hạo, bên cạnh vị này đại để liền không cần giới thiệu, hôm nay các các đặt kết hôn, ta cử tuyệt trả lời bất luận cái gì cùng hôn lễ không. Quan hệ vấn đề, thịnh báo xã các bằng hữu cấp cái mặt mũi. lãnh thanh thu nói được thực khách khí lại làm nghe người phía sau lưng phát lạnh đây là uy hiếp đi phiên dịch thành nàng nhất quán biến thái thể môi các phàm nhân lão tử đã đã cho các ngươi cơ hội ai mẹ nó dám phá đắm ngày mai liền đưa ngươi đi luân hồi chi lộ báo xã còn có nghĩ khai muốn tin tức vẫn là muốn mạng nhỏ chính mình hảo sinh ước lượng ha ha! các phóng viên xấu hổ cười lãnh thanh thu nói như vậy ai còn dám sằng bậy Bọn họ thực mau liền tìm đề tài nói chêm chọc cười qua đi. Tân Lan đã ăn mặc xóa khí áo bành tô chợ ở trong giáo đường mặt, Tú Châu mùi mùi hôm nay cực Mỹ, nàng vốn chính là tiêu chuẩn Mỹ nhân mặt ăn mặc khảm trân châu thủ công áo cưới, khi cao quý thanh lệ bộ dáng làm tiếng đến tham gia hôn lễ danh nhân nhóm tán thưởng. Đây là lần thứ hai, bạch Tú Châu tại thế giới nhân dân trước mặt lộ mặt. Lần trước vẫn là thác lãnh Thanh Thu Phúc Thượng Munich địa phương báo chí lấy tay tiếng Phương, thức xuất hiện. Khi đó trình diễn chính là Kim Yến Tây, lãnh Thanh Thu, Bạch Tú Châu chi gian cổ huyết tình tay ba. Ai ngờ cùng nàng đi vào hôn nhân điện phủ, thế nhưng là bối cảnh nhân vật các cát đặc, thế sự vô thường. Bạch Hùng Khởi cũng không có bị mời, Tú Châu mùi mùi không có gì thân nhân, nàng là bị giáo chủ tự mình lãnh đến các cát đặc trước mặt đi. Lúc sau chính là đài đoạn đại đoạn hỏi chuyện cùng với lời thề. Sở hữu trình tự đều hoàn thành lúc sau, các cát đặc cũng không có làm cát. Tân khách đi khách sạn hưởng dụng Mỹ thực nâng chén chúc mừng. Hắn nói một đoạn đặc biệt cảm động lòng người nói, nghe được đổ truy cùng hai đầy mặt chua xót nước mắt. Không sai, đây là bọn họ nội tâm chân thật vẽ hình người. Mở đầu câu đầu tiên khiến cho rất nhiều người ghé mắt, nhận thức lãnh thanh thu lúc sau. Ta cơ bản đối hôn nhân mất đi tin tưởng. Ngoài Tào đừng như vậy. Ngươi đã quên mới vừa ở ở giáo chủ trước mặt nói gì đó. Ta các các đặc viết toàn tâm toàn ý cưới ngươi làm. Thê tử của ta, vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc bần cùng, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, vui sướng hoặc ưu sầu, ta đều đem không hề chữ lại mà ái ngươi. Ta đem nỗ lực đi lý giải ngươi, hoàn hoàn toàn toàn tín nhiệm ngươi. Chúng ta sẽ trở thành một cái chỉnh thể, lẫn nhau vì lẫn nhau một bộ phận, chúng ta đem cùng nhau đối mặt nhân sinh hết thảy, đi chia sẻ chúng ta mộng tưởng, làm mình đẳng trung thực bạn lữ vượt qua sau này cả đời. Nhiều cảm động hứa hẹn, nhiều kiên định lời. Thề, mắt thấy liền phải bị bầu thành 1932 cảm động thế giới đệ nhất nhân, hiện tại nói cái này thật sự hảo sao. Đây là kết hôn ly hôn cùng nhau làm tiếc tấu. Tuy rằng biết có thể cùng lãnh thanh thu, ở chung không tội gia hỏa đều không quá bình thường, này cũng quá vượt qua người bình thường tiếp thu năng lực. Ách, ta tưởng ngươi hẳn là nhìn xem bên cạnh như hoa dung nhan kiều thê, sau đó lại suy xét muốn hay không tiếp tục nói tiếp, ở hôm nay nói nói như vậy, ta thiệt tình vì các ngươi về. Sau phu thê sinh hoạt cảm thấy lo lắng, đã có người nhịn không được đứng ra khuyên, các khác đặt lại không có cấp ra bọn họ kỳ vọng phản ứng. Hắn đang cười. Ý nghĩ cũng không có bởi vì này đoạn tiểu nhạc đệm đánh gãy. Thực mau, hắn lại tiếp tục nói tiếp. 1926 năm, ta bị phụ thân chiêu đi Quảng Châu, cùng nàng bàn bạc bp tê một năm tam dùng thương tương quan công việc. Khi đó ta còn là cái thích ngực to eo nhỏ gợi cảm nữ bình thường nam nhân, thẳng đến nhìn đến nàng, kia hẳn là các ngươi truy phụng. Nữ thần một đoạn hát ám nhất lịch sử, không sai, ta muốn nói đúng là lãnh thanh thu. Tham gia trường quân đội bài vị chiến thời điểm tuy rằng cũng không đẹp, đã so mới gặp thời điểm khá hơn nhiều. người vô pháp tưởng tượng ở Quảng Châu lúc ấy nàng hát thành cái gì bồ dáng Ta bắt đầu xem kỹ nữ tính cái này quần thể, phải biết rằng, này phía trước trong lòng ta các nàng luôn là cùng gợi cảm, đanh đá, ôm nhu như vậy từ ngữ liền ở bên nhau. Thực hiện nhiên, Miss Lãnh không thuộc về trong đó. Bất luận cái gì một loại. Nói lời này phía trước ta liền làm tố phỏ chăng vải bố túi giác ngộ, ta biết nàng ở các ngươi trong lòng hoặc cao quý ưu nhã hoặc lãnh diễm khí phách, khai được phi cơ chơi được cổ phiếu, nàng không phải bình thường đàn ông có thể nhúng dặm nhân vật. Sự thật đích xác cũng là như thế, làm nhận thức sáu năm lão bằng hữu, ta ở chỗ này chân thành khuyên các ngươi, tồn tại không dễ dàng, đừng lại chấp mê bất ngộ, báo chí tạp chí hủy chung thân, chân chính lãnh thanh, thu là bộ dáng gì. cực đoan cuồng nhiệt ái quốc nhân sĩ, chiến đấu kẻ điên, ngàn mặt nữ lang siêu cấp chân cờ bạc. 1926 năm thời điểm, chúng ta đối Trung Quốc ấn tượng còn dừng lại ở trước thế kỷ, ở biết, được trường quân đội hoàng bộ sẽ tham gia năm ấy thế giới bài vị chiến lúc sau, chúng ta không cẩn thận nói sai rồi lời nói, ước chừng chính là ghét bỏ ý tứ, đó là ta lần đầu tiên chính mắt thấy nàng sử dụng bạo lực, Ngươi phải biết rằng, mặc dù ở như vậy thời điểm, nàng động tác vẫn, như cũ là ưu nhà soái khí, một chân vỗ xuống, nhà ta kia đồ cổ bàn trà chính là như vậy bỏ mình. Nàng nhất am hiểu chính là cái gì? Cười tụm tiểm kinh thanh tế ngữ nói ra các loài đáng sợ nói. Nhận thức nàng nửa năm lúc sau, ta đối nữ tính cơ bản đã đánh mất tin tưởng. Toàn bộ nước Đức đều biết, ta cùng với Đỗ Truy, hay là bạn tốt. Từ trước cũng sẽ cùng đi đại rạp hát xem diễn, đi ca phụ thính thả lỏng. Chúng ta phẩm vị là không sai biệt lắm, trường quân đội bài vị chiến lúc sau. Đỗ duy tìm được ta, hắn nói chính mình thẩm mỹ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, đối bạn gái yêu cầu thế nhưng từ quyến rũ Mỹ lại biến thành ôn nhu hiền huệ. Không sai, chính là ôn nhu hiền huệ. Chúng ta từ bỏ bên ngoài cùng với dáng người phương diện theo đuổi, đem điều kiện phóng tới thấp nhất. Chỉ hy vọng có thể tìm được nghi gian nghi thất hảo nữ tử. Đây là cùng lãnh thanh thu, trường kỳ ở chung sở hữu nam tính cần thiết trải qua giai đoạn. Ta khi đó thiên chân cho rằng tiêu chuẩn không thể. Lại thấp, khủng hoảng kinh tế đã đến lúc sau, tân sàng chọn điều kiện ra lò. Cụ thể là tam điểm, một sống, 2, nữ, 3. Bình thường, các các đặc nói được thực thương cảm. Ngồi ở hàng phía trước đổ duy cùng hai liền mau nhịn không được muốn mặt nước mắt. Quy a quy, từ trước không cẩn thận quy nạp tổng kết còn không cảm thấy. Nghe trước mạ nói như vậy, bọn họ phát ra từ nội tâm chua xót Toàn thế giới đều ở hâm mộ bọn họ cùng nữ thần quan hệ hảo, tổng có thể dễ dàng được đến dẫn đầu thế giới quân bị Thiết kế đồ, quần chúng thật là dễ dàng nhất bị kích động nhất phu tri quần thể. Trời biết Quảng Châu đàm phán lúc ấy bọn họ bị ngược đến nhiều thảm. Hợp tác hiệp nghị không phải dễ dàng như vậy ký kết. Mấy năm nay, sinh ý đến lúc đó càng làm càng lớn, tiết tháo trường kỳ ngạch trống không đủ, hạn cuối cũng càng ngày càng thấp. Bọn họ rốt cuộc đi tới đoán trước chung điểm, sự nghiệp huy hoàng, cảm tình thê lương. Thẳng đến gặp được Tú Châu, ta mới cảm thấy u ám nhân sinh có sáng lạng sắc. Thái! Trái tim ở da tóc nhảy lên, thực mau, thật giống như muốn nhảy ra lòng ngực. Nàng hỏi ta có thể hay không hỗ trợ liên hệ lãnh thanh thu, ta thật muốn nói bảo bối nhi đừng lý kỳ biến thái, có chuyện gì tìm ta liền hảo. Các cát đặt biểu diễn đến quá đầu nhập, hắn phủ ngực toàn bộ chính là bị tình yêu đụng phải eo suy hắn bộ dáng. Tân nương tử nhịn không được cười rộ lên, hoàn toàn ngoài ý muốn, nàng thật không biết các cát đặt như vậy sớm đã có ý nghĩ như vậy. Còn ở Bắc Bình Thời, điểm, Bạch Tú Châu liền biết lãnh thanh thu cùng người thường không giống nhau, nàng không để bụng bất luận cái gì ngoài giới ngôn luận, chỉ ấn bản tâm làm việc, ham thích lĩnh vực cũng không phải nhà khác cô nương thích. Tuy rằng biết ngày đó, Bạch Tú Châu thật không nghĩ tới lãnh thanh thu, có thể cho chung quanh bằng hữu mang đến như vậy đáng sợ bóng ma. Đỗ Duy đã chân thành vỗ tay. Hảo! Nói được quá mẹ nó hảo! Hai tát ngẩng đầu nhìn nhìn trên đầu hoa văn màu khung đỉnh, ngóc tử, dễ dàng. Như vậy đã bị cấp cát đặt nắm đi, kia hoa nói được lại đối, cũng không thể thay đổi hắn vùng thoát khỏi hảo huynh để một người vui vui vẻ vẻ cưới vợ, như vậy sự thật. Lúc trước nói tốt, phòng khiêu vũ cùng nhau phao, nữ nhân cùng nhau phiêu. cấp cát đặt hiện tại hành vi xem, ở hai trong mắt luôn có phát động nước mắt thế công mê hoặc bọn họ hiềm nghi. Thẳng đến Tân Lan Quang đem nước đắng đảo tẩn, các tân khách mới lục tục rời đi thánh mẫu giáo đường đi khách sạn ăn uống chúc mừng, suýt gia tộc. Danh tác, bọn họ bao hạ khoảng trường phụ cận sở hữu cao cấp khách sạn, đem thế giới các quốc gia tới rồi xã hội nhân vật nổi tiếng an bài đi vào, bọn họ vượt qua lục địa đại dương xa xôi vạn chậm đi một chuyến, tuyệt không cần là vì này đối tân nhân chúc mừng. Hollywood cùng với Broadway các minh tin là muốn mượn cơ lộ mặt thượng vị. Nếu có thể bàn cái cái gì thổ hào nửa đời sau cũng liền có dựa vào. Thương nhân là tưởng cầu hợp tác có tiền cùng nhau kiếm. Kinh tế học gia tưởng tình cờ gặp cỡ. Lãnh thanh thu, nghe nàng nói nói lăn lộn nước Mỹ thị trường chứng khoán tâm đắc. Chính trị gia nhóm chủ yếu là thâm nhập bụng điều tra nước Đức hiện trạng, có thể cùng Trung Đức kết minh là tốt nhất, mặc dù không thể cũng đến toàn bộ hòa bình phát triển hiệp nghị. Đến này phân thượng hôn lễ đã không chỉ là một đôi nam nữ tình yêu chứng kiến, trong đó hỗn loạn quá nhiều chính trị cùng âm mưu. Có thể nhận được mời đều là các ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật, có thể hỗn đến hô mưa còi gió bọn. Họ bên trong liền không có ngốc tử, tuy rằng đều hận không thể triều mục tiêu nhân vật nhào lên đi trực tiếp dẫn, vào chính mình quan tâm đề tài, bọn họ nhìn xuống. Lãnh Thanh Thu đã cảnh cáo, không quan tâm gì sự đều đến qua hôm nay. Tượng an ổn sinh hoặc ai cũng đừng phá hư các các đặc hôn sự. Làm tin tức công tác tài sáng tạo đều tương đối nhanh nhẹn, bọn họ không dám cuốn lấy lãnh thanh thu hỏi cái này hỏi kia, mà là tìm được tân nương tử Bạch Tú Châu. Ta là anh quốc chơ Times báo. Phóng viên, chúc mừng ngươi cùng các các đặc tiên sinh tình yêu nở hoa kết quả. Trước đây, Tân Lan đã phát biểu qua ái tuyên ngôn, ngài như thế nào hồi phục. hắn là ở giải thích nhân sinh trên đường cực khổ bảy năm không cần hồi phục thật là nhất kiến chung tình sao từ mới quen đến kết hôn chỉ có bảy tháng là tích lũy tháng này cảm động ít nhất đối ta mà nói là như thế này các các đặc xích tiên sinh làm cái gì làm ngươi đáp ứng hắn cầu hôn bởi vì bất mãn với hỗn loạn sinh hòa năm trước tám tháng ta đi thụy sĩ khi đó ta cùng với các các đặc Quan hệ nhiều nhất chỉ có thể định vị ở không tồi bằng hữu, đến Thụy Sĩ nửa tháng, hắn lại lần nữa xâm nhập ta sinh hoạt. Làm suyết cha tộc người thừa kế hắn thật sự phi thường vội, mỗi lần chỉ có thể ở trấn nhỏ thượng đại nửa ngày, thậm chí càng đoạn chỉ là thấy một mặt thời gian. Ta cho rằng cái này ngu xuẩn hành động thực mau liền sẽ bị từ bỏ, không nghĩ tới hắn lại kiên trì xuống dưới. Thẳng thắng nói, bởi vì... Chịu quá cảm tình bị thương, ta vẫn luôn phong bế chính mình nội tâm, là hắn chân thành cùng chấp nhất mở ra đi thông giáo đường chi môn. Liền tính là 7 năm trước, năm tam dùng thương còn không có ra đời thời điểm, các các đặc chính là các cha báo chí bác quái bản khách quen, đức đức cao phú Soái trong đội ngũ lĩnh quân nhân vật, trước nay chỉ có tranh viện giao tế hoa cho không hắn, còn không có nghe nói hắn đối ai như vậy để bụng quá. Lãnh về nhà sinh hoạt cùng tùy tiện chơi chơi quả thực, không giống nhau, lại nói Bạch Tú Châu, nàng phát Mỹ, trên người kia sợi thanh lệ cao quý khí chất thực hấp dẫn người, đặt ở duyệt nhân vô số nước đức thổ hào trước mặt nhiều ít có chút hàng trộm lẫn, song thân, vô, tẩu tẩu, Nhật Bản nữ nhân, ca ca, hán giang, như thế bối cảnh cũng có thể làm các các đặc luyến thành như vậy. Không có khác giải thích, không phải Mary Sue Bup chính là thánh mẫu quan hoàng. Người cùng Miss lãnh chi gian thật chống mạch hùng khởi điểm sinh theo như lời, là tình. Nịch. Nói như vậy kỳ thật không chuẩn xác. Ta cùng với yến tay là đánh tiểu liền ở bên nhau chơi, thanh mai trúc mạ khó tránh khỏi có càng nhiều ý tưởng. Khi đó tổng cho rằng thời gian dài là có thể cảm động hắn, sao lại mới biết được thích như vậy cảm xúc chưa bao giờ có thể miễn cưỡng. Ta xuất ngoài phía trước cuối cùng nhìn thấy chính là lãnh tiểu thư, khi đó đã quyết định muốn từ bỏ trước khi rời đi muốn cùng nàng nói nói mấy câu, lại có kinh người phát hiện. Nếu không phải ở ngày đó nhìn thấy lãnh tiểu thư, có lẽ ta thời gian rất lâu đều không thể từ này đoạn nghiệt chuyên đi ra. Phương tiện nói cho chúng ta biết nữ thần nói gì đó. Bí, mật, bạch tú cho biết lãnh thanh thu hiện chờ ở trên thế giới tranh khí. Nàng trước kia liền nghĩ tới liền tính là, kết hôn cùng ngày cũng có khả năng bị đoạt nổi bật, so với danh điều chưa biết tân nương tử, truyền thông hiển nhiên đối thương pháo nữ thần càng cảm thấy hứng thú. So với ở Bắc Bình thời điểm, hiện giờ Bạch Tú Châu đã thay đổi rất nhiều, hảo đi, lại rộng lượng nữ nhân ở hôn lễ thượng bị người đoạt nổi bật đại khái, cũng sẽ không vui vẻ, mùi tự khó được đáng tin cậy một hồi. Vừa ra sân khấu liền lược tàn nhẫn lời nói, liền tính truyền thông phóng viên, đều đối nàng nam nhân nàng nhi tử nàng Việt nhà cảm thấy hứng thú, nghĩ đến lãnh thanh thu nhất quán diễn xuất, bọn họ thu liễm. Bạch Tú Châu đối lãnh thanh thu ẩn ngẩn là có cảm kích, gần nhất cảm tạ nàng hôm nay đều thấp, thứ hai là bởi vì không có nàng chính. Mình có lẽ liền không có biện pháp cập được chân ái. Niên thiếu khi cảm tình đối nhân sinh ảnh hưởng là thật lớn. Ngươi có lẽ nhớ không được đời này từng có bao nhiêu lần yêu say đắm, lại nhất định sẽ không quên mối tình đầu đối tượng là ai. Ít nhiều nàng tới Munich tìm kiếm lãnh thanh thu, ít nhiều các khác đặt lì lộm la liếm. Bạch Tú Châu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể chân chính, từ quá khứ bóng ma trung đi ra. Nửa năm thời gian, nàng nhân sinh thật là hoàn toàn thay đổi. Mùi tử, đương nhiên nhận thấy được tân nương tử liên tiếp nhìn về phía chính mình này phương. Nàng nghĩ nghĩ, đem đích khỉ đưa tới hắn ba ba trong tay, đỡ đỡ vành nón triệu phóng viên vây quanh phương hướng đi đến. Nhìn nữ thần lại đây, các lộ truyền thông tự giác nhường đường làm lãnh thanh thu cùng Bạch Tú Châu mặt đối mặt. Chờ mong trung vương thấy phương chính diện đối chọi cũng không có xuất hiện, lãnh thanh thu đi ra phía trước ôm ôm Bạch Tú Châu, tân hôn vui sướng. Tú Châu mùi mùi cười đến phi, thường sáng lạng, đa tạ. Hy vọng có thể sớm ngày uống đến ngươi rượu mừng. Nghe được như vậy đối bạch các phóng viên ánh mắt sát sát liền sáng. Tân nương tử ngươi không hổ là suýt gia tộc thức phụ, quả thực chịu dàng hiền thục. Nữ thần phấn sẽ cảm tạ ngươi. Này vấn đề từ phóng viên hỏi ra tới mùi tử có lẽ sẽ cười mà không đáp, nếu xuất từ tú châu mùi mùi trong miệng, nàng buông tay. Toàn thế giới nhân dân đều biết ta nhất nghe mụ mụ nói, nếu hài tử hắn ba có thể sớm một chút phá được. Ta mẹ kia tòa lô cốt, làm tiệc cưới sẽ không quên của các ngươi. Chừng lỗ tai nghe đáp án cha hỏa quá nhiều, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cô đơn không dự đoán được nhi tử một hai tuổi đại còn không làm hỷ sự nguyên nhân là, kia đàn ông trị không được mẹ vợ. hắn hoa bị ghét bỏ. Trên thực tế thật không phải hắn không cho lực, lãnh thái thái cưỡng bách chứng không cần quá nhiều. Về nữ thần kia thái thượng hoàng giống nhau thân mụ, đang ngồi nhiều ít cũng có hiểu biết. khỏi. Điểm là nói con sẽ đến là người Trung Quốc. Sau đó vì khuê nữ thanh danh nàng đăng báo cùng thân ca ca chặt đứt quan hệ. Ta đã thấy mẫu thân ngươi, nàng là vị khai sáng hiền lành phu nhân, yến tây làm cái gì kỳ quái sự. Hiền lành nhưng thật ra thật sự. Đến nỗi khai sáng, về thời sự phương diện nàng cũng đích xác rất khai sáng. Ngươi hỏi hài tử hắn ba như thế nào chọc tới nàng. Lên xe còn không mua vé bổ sung này liền tính. Từ mang thai đến sinh sản cũng không nhận được cái ăn ngũi điện thoại. Hài tử đều sẽ mua nước tương mụ nổi nó mới lăn đến nước đức tới. Lại nói tiếp, hán hoa chính là này thanh quý cao lãnh tính tình, không có lãnh thanh thu quạt chó thêm củi sự tình cũng sẽ không thành như vậy. Lãnh thái thái đau lòng nữ nhi, kiên quyết không cho rằng vấn đề ra ở người trong nhà trên người. Như vậy ái quốc như vậy hiếu thuận khuê nữ như thế nào sẽ phạm sai lầm đâu. Vấn đề cần thiết là ra ở kim yến Tây trên người. Này đó nội tình lãnh thanh thu không có hứng thú ở trước công. Chúng nhiều lời, trên thực tế, nàng đối hiện trạng phi thường vừa lòng, tuy rằng thiếu một đạo thủ tục, trước mắt ở chung hình thức cũng không có gì hào oán giận. Nếu hài tự hắn ba có thể vứt bỏ luận ngữ cùng 300 bài thơ đường dạy, cho đích khỉ một ít khoa học đồ vật vậy càng tốt. Cần nhất mùi tử tổng vì béo tiểu tử tương lai lo lắng. vấn đề này đáp án nhà ngươi cấp các đặc biết được rất rõ ràng bọn họ ba vị thực sẽ hóng ta mẹ vui vẻ nữ thần danh hoa có chủ nhi tử một tuổi nữa phi mau thối cố vấn cần quan được ban lọc mẹ vợ vừa ý nước đức thổ hào ghét bỏ thân con rể không cần hoài nghi đây là hôn lễ qua đi đề tài nóng nhất các cha báo chí thực nể tình bốn phía đưa tin trận này thế kỷ hôn lễ đồng thời cũng không quên nữ thần việc nhà Các quốc gia cao phú xoáy sôi nổi bót cổ tay, bọn họ cho rằng loại sự tình này nghiệp hình nữ tính sẽ không sớm như vậy, tiến vào hôn nhân điện phủ, nàng đến là không kết hôn, nhi tử đều sẽ mua nước tương. Bởi vì tân nương, Bạch Tú Châu là người Trung Quốc, kinh báo cũng đi phóng viên, ngôn ngữ phương diện bẩm sinh ưu thế làm, cho bọn họ so việc quốc đồng hành bắt chữ đến càng nhiều hữu hiệu tin tức. Kim Yến Tây là con nhà giàu xuất thân. Lãnh Thanh Thu cũng là nữ thần cấp nhân vật, này hai thấu một khối sao liền như vậy không đáng tin cậy đâu. Đến có bao nhiêu phát rồi mới có thể cấp nhi tử đặt tên kêu đích khỉ. May mắn ngoại quốc bạn bè tiếng Trung năng lực hữu hạn, không nghe hiểu lãnh Thanh Thu ở. Gọi là gì, biết chân tướng sẽ bị ngược khóc, quá tiêu tan ảo ảnh. Ngoài quốc thổ hào vội vàng ghét bỏ kim yến Tây không đủ cao lớn thượng quốc nội lại là một loại khác hướng gió. Bạch Tú Châu thời thiếu nữ hảo tỉ mội, sôi nội oán cách nàng đắc thế không nhận người, đến nỗi lãnh thanh thu, ở nhân đức nữ trung lão các bạn học còn lại là hối hận lúc trước không cùng này, nữ làm tốt quan hệ. Các nàng đọc xong Bạch Tú Châu cùng các các đặc luyến ái chuyện xưa, cái kia đấm ngực trường chân, quan hệ. Tốt không tốt đều tính toán muốn đi Munich đi một chuyến, suyết gia tộc thiếu cha đã bị phá được, còn có Renault gia tộc cùng mạng đức công ty không phải. Bế lên lãnh thanh thu này đùi, các nàng cũng có thể bay lên cành cao biến Phượng Hoàng. Bắc Bình bên này đã có tổ chức thành đoàn thể đi trước Munich phát thổ hào dấu hiệu, Âu Dương với Kiên cũng thực cảm khái, hắn bạn mới bạn gái, là cái tệ nhĩ tóc ngắn sinh viên, rất giống từ trước lãnh thanh thu. Hai người cảm tình ổn định đã tới rồi bàn. Chuyện cưới hỏi nông nổi, biết được lãnh thanh thu đã có cái một tuổi nhiều nhi tử. Nàng rốt cuộc vẫn là cùng Kim Yến Tây đi đến cùng nhau, Âu Dương với Kiên nói không nên lời trong lòng tư vị. Có điểm biệt nữ chua xót, lại phản phất bình thường trở lại. Âu Dương với Kiên này đều không tính sự, chân chính bị kinh hát chính là chọn đi thiên tân Kim gia người. Bác chương chính phụ chấp chính thời điểm lão cha tử là tổng lý, bọn họ ở Bắc Bình đi ngang cũng không ai dám nói cái gì, khi đó có câu. Lưu hành ngữ kim gia chính là phương pháp, chọc ai cũng chớ chọc bọn họ. Phương năm chính phủ đoạt quyền, lão cha tự sống sờ sờ tức chết, tổng lý phủ bị sao, vốn chỉ phòng thu chi bên kia còn có không ít đại dương, kim thuyên tiểu kim khố cũng cất giấu một bút, xảy ra chuyện lúc sau đều bị di thái thái vụng trộm cuốn đi, trong nhà nghèo rất mộng tơi. Tiêu sái nửa đời người kim gia người nháy mắt té xã hội tầng dưới chó. Bất công Kim Yến Tây đã không phải từ trước kia chơi bởi lêu lỏng, ở đoán. Trước đến bắt chương chính phủ sẽ rơi đài lúc sau, hán hoa khiến cho long môn, huynh đệ chạy tranh thiên tân tìm cái cấp bậc không cao không thấp tam tiến tứ hợp viện. Đem nhiều yếu phẩm đều chế bị hảo, chỉ chờ Kim Giang người chọn đi vào. Này phòng ở đích xác so không được tổng lý phủ, đặt ở bình dân đôi đã phi thường không tồi, phòng ở là nửa tân, bên trong cái gì cũng không thiếu. Muốn khoe khoang là không đủ tư cách, cư trú lại rất thích hợp, hắn còn cấp kim thái thái để lại chút đại dương, xem, như chấm dứt một đoạn nhân quả. Nếu chiếm kim yến tây thân thể, dù sao cũng phải vì hắn làm điểm sự. Trong nhà nô bọc chạy, ba vị thiếu cha từ trước đều là, chính lão gia tử quan ở chính phủ bộ môn công tác, quân Việt Bắc Dương rơi đài lúc sau, ba người động tác nhất trí Hà Cương, hiện giờ thế nhưng dựa vào mấy cái cô nương giữ thể diện. Trong nhà chủ sự vẫn là Kim Thái Thái, nặng lời nói quyền uy tín lại đại đại rơi chậm lại. Khởi điểm, bọn họ còn chờ mong Kim Yến Tây cứu vớt bọn họ, đã nhiều. Năm đi qua cũng không có bất luận cái gì tin tức, các thiếu cha liền ngồi không được. Mẹ ngươi đừng gạt, lão thất số cuộc ở đâu? Trong tay hắn có bao nhiêu tiền? Xảy ra chuyện phía trước hắn đã không thấy tâm hơi, lại dự bị phòng mở, chẳng lẽ sớm nghe được tiếng gió? Lão gia tử tiền thật là nhị di thái cuốn đi, không phải hắn, đây là nhân tính, từ trước khen ghét kim yến tây được sủng ái, liền tính không gì bản lĩnh cũng có thể mỗi ngày ở trong thành tiêu xài lắc lư. Khi đó có lão gia, tử đè nặng, không ai dám nói cái gì, hiện tại bất động trong nhà suy tàn thành như vậy, cũng chính là mấy cái đàn ông còn nhớ thương lúc trước huy hoàng. Muốn đánh khắc phục khó khăn, đây là chuyện tốt, hẳn là cổ vũ duy trì. Chính mình không nỗ lực ngóng trong kim yến tây mang đến tin tức tốt, mộng tưởng hảo huyền cũng nên tỉnh. Toàn gia gặp kền sinh sống đã nhiều năm, mọi việc không thuận, ở bọn họ sắp nhận mệnh thời điểm, báo chí thượng lại đang xuất bạch Tú Châu cùng nước đức lão thế kỷ. Hôm lễ, nhật tự như vậy không xong, bọn họ đã rất ít chú ý xã hội thượng lưu tin tức. Nếu không phải nhìn đến Bạch Tú Châu này quen thuộc tên, căn bản sẽ không nhiều xem một cái. Mùa phân báo chí trở về, vừa thấy liền nhìn ra vấn đề lớn. Chỉ xem tiêu đề, bọn họ cảm khái Kim Yến Tây có mắt không biết Kim nậm Ngọc, buông tha như vậy hảo nữ. Đặc biệt vương Ngọc vân, nàng quả thực mừng rỡ như điên. Bạch Tú Châu kia chính là nàng thân biểu muội, leo lên Swift cha tộc xem như xoay người có hy vọng. Rồi. Không đợi tam thiếu nải nải khoe khoang, đãi xem hoàn chỉnh bản kim gia trên dưới tề há hốc mồm. Mau, ai véo ta một ven. Báo chí thường nói kia cái gì nữ thần có phải, hay không lúc trước lão thất bao dưỡng kia nữ học sinh. Ta nhớ rõ là cái này danh, ảnh chụp nhìn không ra tới. Liền nhi tử đều xin, lão thất hỗn đến như vậy hảo cũng không tiếc chúng ta qua đi. Hắn muốn kết hôn tổng không thể đã quên mẹ, hảo hảo, về sau có ngày lành qua. Có bệnh đến trị tưởng quá nhiều kim, da người mỗi ngày đem chính mình trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, chỉ chờ Munich bên kia người tới, nửa tháng đi qua, lại cái gì tin tức cũng không có. Nhiệt điểm tin tức đã từ Bạch Tú Châu, thế kỷ hôm lại biến thành kim yến tây cùng lãnh thanh thu, khúc chiết nhấp nhô câu chuyện tình yêu. Mấy kỳ phỏng vấn xuống dưới, các quốc gia nam sĩ từ hâm mộ khen tị hận biến thành dày đặc đồng tình. Tượng cưới nữ thần đương tức phụ thật không dễ dàng, bãi bình nàng bản nhân cũng đã thực trứng đau, mẹ vợ. Cũng không phải đèn cạn dầu. Các giới danh nhân lấy trêu chọc tư thái phát biểu các loại ngôn luận. cậu mẹ vợ nghiêm khắc tiêu chuẩn. trước kim yến tây sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Thiên tân bên này, kim gia người càng thêm hụt hẳn, từ trước thế nhưng không thấy ra, hắn lại là cái xoay người không nhận người, lão cha tử vẫn là tổng lý thời điểm. Hắn cả ngày chơi bời lêu lỏng muốn cái gì không thỏa mãn. Hiện tại trong nhà không hảo hắn thế nhưng tưởng quan thân mụ thân ca thân tỉ thân mùi muội Chính mình quá thảnh thơi nhật tử. Mấy năm nay, ba đàn ông gặp quá nhiều vắng vẻ cùng xem thường, từ trước nịnh bờ nịnh hót bọn họ, hiện tại cũng dám châm chọc mỉa mai. Vốn dĩ thói quen liền, cảnh ta cũng không thể làm hắn hảo quá, nhật tử không thể càng không xong. Kim Thái Thái ngăn cản khuyên. Không khởi đến bất cứ kết quả, nàng cảm giác được lão thất cùng từ trước bất đồng, này tòa tứ hợp viện còn có kia bút khoản tiền đại khái lạ, hắn bán đất thân tình bản giá, nếu không như thế nào sẽ vẫn luôn không trở lại đâu. Kim Thái Thái Đảo không phải bất công ấu tử, thật sự là có tống gia cương tốt ở phía trước, xem báo chí thượng viết, kia nữ nhân có thể sai sử thủ hạ anh tạc nhật, bản đông kinh, chính mình còn mở ra chiến đấu cơ sát đi Luân đôn. Đem cường quốc đắc tội cái biến còn có thể sống được hảo hảo, như vậy nữ nhân có thể đắc tội. Phóng viên thật sự sẽ hướng về bọn họ. Kim thái thái sợ hiện tại bình tĩnh sinh hoạt cũng đã không có, nàng muốn ngăn trở, lại bị mấy cái nhi tử huấn một đốn. Ngày chính mình không nghĩ quá ngày lạnh liền tính, đừng nhắc lên chúng ta. Tuyệt không có thể dễ dàng buông tha lão thất, hắn quả thực quá hỗn trướng. kia cái gì Kim cẩm? Hạo! kia chính là ngài thân tôn tử, tổng hội lãnh gia thái thái trước mặt trưởng tính chuyện gì? Ta cũng không yêu cầu quá nhiều, cùng nhau chọn đi Munich liền hảo. Lãnh thanh thu bên này mới vừa bãi bình các cha báo xã, Trung Quốc bên kia lại có tin tức truyền đến, vốn tưởng rằng là cửu lão gia không an phận lại nháo sự, lúc này lại là Kim gia. Ở nào đó phương diện lãnh thanh thu là phân thật sự rõ ràng, cho nói nàng cùng Kim Yến Tây còn không có kết hôn. Liền tính thật sự lạnh chứng, nàng đại, để cũng sẽ không đem những cái đó tâm tư bất chính thân thích để ở trong lòng. Kim Yến Tây là xuyên tới, bác chương chính phủ rơi đại thời điểm hắn vì Kim gia ăn bài đường lui, này đó lãnh thanh thu đều biết, nàng cũng minh bạch Kim Yến Tây làm như vậy dụng ý, không phải mọi cái người xuyên Việt đều có giống lãnh thái thái như vậy đáng tin cậy mẹ. Từ trước cha đại nghiệp đại thời điểm. Tổng lý phủ mọi người còn không có bại lộ quá nhiều cực phẩm thuộc tính. Sinh hoạt điên đạo lúc sau, bọn họ liền ở ném tiết tháo trên đường càng đi càng xa, đây là trước sau trên lệch mang đến. Lão cha tử vẫn là tổng lý thời điểm, bọn họ muốn yêu quý gia tộc thể diện, đối rất nhiều việc nhỏ cũng không như vậy do đo. Hiện tại một phân tiền cũng muốn bẻ thành hai nửa dùng, nhật tử túng quẩn, cái gì vấn đề liền đều ra tới. Đây là sinh hoạt bất đắc chỉ. nghèo hèn trăm sự ai kim gia sự lãnh thanh thu không nghĩ quản nàng trực tiếp đem báo chí đưa cho kim yến tay hắn hoa nhướng mày tiếp nhận triển khai vừa thấy suy hắn cho rằng này đoạn quan hệ đã chấm dứt thế nhưng đã quên kim gia người lập trường ờ hắn xem ra chính mình là người từ ngoài đến đã trả giá chiếm dụng thân thể lợi thế ở kim gia người trong mắt hắn chính là có tiền đã quên nương kim cố vấn kim yến tay Trước tổng lý cha thất thiếu cha chính là đích khỉ hắn ba. Kim cha người giận mắng nhiệt tử Kim Yến Tây, có thức phụ đã quên tổ tông. Thất thiếu cha ngươi mẹ ruột ở thiên tân chịu khổ ngươi tạo sao? Ngươi, thật sự sẽ không lương tâm bất an sao? Nữ thần chọn nam nhân ánh mắt quyết đoán có vấn đề, Kim Yến Tây không xứng làm người tử. Chỉ trích cùng lên án che trời lấp đất mà đến, hán hoa mặt vô biểu tình xem hoàn chỉnh bản đưa tin. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía lãnh thanh thu, bọn họ yêu cầu chọn đến Munich, ngươi thấy thế nào? Lãnh thanh thu cười như không cười hỏi ngược lại, ngươi nói đi bảo bối nhi. Đã nháo đến này phân thượng, không làm hồi phục là không được, Kim Yến Tây trực. Tiếp hẹn Munich quan sát báo, này đã trở thành bọn họ làm sáng tỏ các loại sự kiện ngự dụng báo xã. Bởi vì có bao nhiêu thứ hợp tác kinh nghiệm, phóng viên lập trường ngay từ đầu liền rất minh sát. Ôm lấy này cây cây rụng tiền, phát triển hữu nghị, tranh thủ trường kỳ hợp tác. Bọn họ chưa cho Kim Yến Tây hạ bộ, vấn đề đều phi thường kỹ xảo. Hán hoa là như thế nào giải thích? Người trong nhà vẫn luôn không tán đồng chính mình cùng lãnh thanh thu cùng nhau, bởi vì không nghĩ làm cho bọn họ. Không thoải mái cho nên không mang tức phụ trở về, mấy năm nay vẫn luôn vội vàng các loại sự, cũng không có thời gian cố tiểu gia. ngươi nói ta chính mình quá tốt nhất nhật tự đối người trong nhà buông tay mặc kệ thiên tân kia đóng tòa nhà cùng với sinh hoạt phí là ai cấp nói chuyện đến bằng lương tâm nga đúng rồi toàn thế giới nhân dân đều biết ta là dựa vào nữ nhân ăn cơm mềm đưa ra toàn gia di dời như vậy yêu cầu thật sự không cảm thấy quá hà khắc thanh thu cũng không có nghĩa vụ dưỡng như vậy một đám chỉ biết ăn cơm nháo sự cho người ta ngột ngạt vô dụng người Một đòn trí mạng có hay không? Hắn nói được không nhiều lắm, ánh xà sự thật lại không ít. nổi danh chính là lãnh thanh thu, lão tử chính là chừa gương mặt này bị bao dưỡng, các ngươi còn muốn cho a thu mùi mùi dưỡng lão tử cả nhà. Tuy rằng này đích xác không tính cái gì, các ngươi lúc trước đem nhân gia ghét bỏ thành như vậy, mới mấy năm lập trường liền sửa lại. duy lợi là đồ không cần quá rõ ràng. Ngươi nói, lão tử không quản ngươi. Người có ăn có uống sống đến bây giờ tính cái gì? Munich quan sát báo hoàn toàn không kéo dài, tăng ca thêm giờ ra đặt sang, Kim Yến Tây không mạng thân mụ đề tài này, còn không có xào nhiệt nước đức phương diện tẩy trắng luận điệu liền tới rồi, có bằng có theo, so kim gia đàn ông không khẩu bạch thoại cấp lực nhiều. Lô đài liền đánh lên tới, Kim Yến Tây tính tình cùng lãnh thanh thu lại bất đồng, hắn chỉ giải thích như vậy một hồi, lúc sau nhậm kim gia người như... thế nào nháo đều không hề phản ứng phóng viên đều là quỷ linh tinh đã muốn đuổi kịp bước đi lại không thể đem kim yến tây mặt đến quá hắt dù sao cũng là đích khỉ thân ba ba lãnh thanh thu nhận định người các cha báo xã đều phi thường chú ý chừng mực tận khả năng khách quan miêu tả không pha cá nhân cảm tình chỉ đem hai bên lập trường bày ra tới quốc nội mấy đại báo xã càng có ưu thế chiếm địa lợi chi tiện bọn họ thực mau liền điều tra rõ gg Lúc ban đầu thời điểm lãnh thanh thu là làm, bị thất thiếu cha bao dưỡng nữ học sinh tiến vào dân chúng trong mắt, từ tái cẩu tràng nàng bắt đầu rồi truyền kỳ cả đời. Kim Thuyên vẫn là tổng lý thời điểm, Kim gia ở Bắc Bình quyền thế ngập trời, bọn họ cũng không vừa ý lãnh thanh thu như vậy để tử nghèo, một lòng muốn tác hợp thất thiếu cha cùng Bạch Tiểu Thư. Chứ Bạch Tiểu Thư chính là thế kỷ hôn lễ nữ chính Bạch Tú Châu, dân quốc 14 năm lễ Giáng sinh. Hai người thiếu chút nữa liền đính thân, ai ngờ Bạch Hùng khởi giữa nỗi điên. Nhục nhã tổng lý Kim Thuyên, Bạch Gia ca ca giả tâm bại lộ, hai nhà quan hệ tan biến, hôn sự liền thổi. Đó là bọn họ đăng báo nhất thường xuyên một năm, Bạch Tú Châu vì tình gây thương tích ra quốc, Bạch Hùng khởi cũng ở chính trị trong giới biến mất, lãnh thanh thu nói là đến phương nam đọc sách đi, Kim Yến Tây nhưng thật ra ăn phận hơn nửa năm, sao lại cũng không thấy bóng dáng. chính quyền thay đổi là ở dân quốc 17 năm bắt chương chính phủ rơi đài kim gia bị sao lúc sau liền không còn có tin tức đã có đưa tin chỉ biểu hiện nhiều như vậy phóng viên thâm nhập điều tra lúc sau mới phát hiện nơi này đầu là có gg kim thuyên kia nhị di thái ở lão gia tử đã chết về sau cuốn cả nhà tài sản trốn chạy toàn bộ kim gia thành vỏ rỗng lúc sau kim thái thái thấy cái người xa lạ sau đó ngay cả đêm rời đi bắt bình Tuy rằng là bốn năm trước sự, rơi xuống phóng viên trong tay vậy chỉ có một kết quả, chân tướng đại bạch, bọn họ phí rất lớn công phu mới tìm được lúc trước cùng Kim Thái. Thái liên lạc cái kia người thanh niên, đem chân tướng nói rõ lúc sau, đối phương lúc này mới nhả ra chủ ra chi di. hai năm quốc nội thế cục vẫn luôn không xong, Kim Yến Tây tìm được ta, nói hắn phải rời khỏi Bắc Bình, bởi vì lo lắng ra cái gì biến cố cho nên, muốn phóng điểm đồ vật ở ta nơi này. Hắn giao cho ta chính là cái đơn giản giấy chai phong thư, bên trong một trương ngoại quốc ngân hàng tồn phiếu, một fan chìa khóa, còn có một tờ giấy viết thư, chúng ta chi gian hữu nghị cơ hồ không? Bị người ngoài biết, đây cũng là hắn tìm ta hỗ trợ nguyên nhân, Kim Yến Tây nói cho ta, nếu có một ngày Kim gia bị buộc nhập tuyệt cảnh, liền đem cái này phong thư thân thủ giao cho hắn mẫu thân, ta là ở tổng lý Kim Thuyên qua đời lúc sau ngày thứ ba tìm được Kim Thái Thái. Khi đó Kim gia tình huống đã phi thường không tốt, trong nhà đáng giá đồ vật bị đoạt cái sạch sẽ, ta đi thời điểm bọn họ đang ở khắc khẩu, càng nhiều tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là đem Kim Yến Tây cởi lại đến. Ta nơi này đồ vật giao cho hắn mẫu thân, nghe nói bọn họ cùng ngày liền mua vé xe đi thiên tân, ngày thứ hai, tổng lý phụ đã bị sao. Vị này thật vất vả, tìm được cảm kết nhân sĩ chính là thế hán hoa làm việc long môn tinh anh. vì bôi nhọ bị bắt nước bẩn kim yến tây không bỏ trong lòng long môn huynh đề lại không đáp ứng bọn họ dẫn đường bắc bình hướng gió chờ phóng viên tới cửa tới sau đó liền nói này đoạn nhìn như vạch trần chân tướng kỳ thật trước nhà mình lão đại tẩy trắng nói tổng lý phụ bị sao ở bắc bình ai ai cũng biết bọn họ mơ hồ cũng nghe nói nhị di thái quyên tiền đào tẩu chừa theo hợp lý suy đoán khi đó kim gia đã sơn cùng thủy tận Nếu không phải Kim Yến Tây trước đó an bài nhật tử đã sớm quá không đi xuống, hiện tại trả đũa là có ý tứ gì? Đối ngoại quốc ngân hàng tồn số phiếu tự không hài lòng. Bốn năm đi qua cả nhà trên dưới không mấy văn tiền thu vào miệng ăn núi lở cũng không đem người đói chết, Kim Ngạch hẳn là không nhỏ mới đúng. Đó là phòng ở trụ đến không? Thoải mái, tam tiếng tứ hợp viện tuy so không được nhà tây chữa theo bình thường tiêu chuẩn đã phi thường cao lớn thượng. Ngươi cho rằng qua đi mấy năm Kim Yến Tây là hưởng phúc đi. Hắn đi theo phi mau thối đặc chiến đội có thể có gì ngày lành quá. Trương Diệu quân trước đó vài ngày tiếp nhận rồi nước Đức một nhà báo xã phỏng vấn, hắn công bố một ít huấn luyện chi chi, chỉ nhìn đến bọn họ hiện tại nhiều ngưu bức, ngươi tưởng sinh ra liền có quân sự thiên phú. Đừng náo loạn, sơ quen biết bọn họ chỉ là trường quân đội hoàng bộ lại bình thường bất quá học viên. Cũng không so người khác ưu tú, đi đến hiện tại dựa vào là cái gì. Tiên tiến huấn luyện phương pháp cùng với thường nhân vô pháp tưởng tượng nhiệm vụ cường độ. Trường quân đội hoàng bộ mỗi người đều biết, lãnh thanh thu mới vừa tiếp nhận nhị ban thời điểm liền ban bố tân huấn luyện kế hoạch, không nói cái khác, chỉ sớm huấn hạng nhất liền hùi chết người. 5 km cập bụng hết đất chẩn thể hướng về phía trước ếch nhảy, số lượng. Đều không ít, làm xong này đó mới có tư cách hưởng dụng bữa sáng. Mới đầu thời điểm căn bản không bao nhiêu người có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cắn răng nhịn qua tới, một hướng chính là đã nhiều năm. Thật vất vả thích ứng huấn luyện cường độ, nàng lại sửa chữa chương trình học, chuyên nghiệp tri thức nắm giữ đến không sai biệt lắm, lại đưa bọn họ ném đi bờ biển làm nước cạn thích ứng huấn luyện. Chờ đến, trong nước hạng mục đều đủ tư cách nàng còn có thể cách tân ẩm thực phương án. Toàn thế, giới đều hâm mộ phi mau thối đặc chiến đội có được toàn năng giáo luyện, bọn họ lại không biết, hết thảy thành quả đều là cưỡng chế huấn luyện ra. Con chung ngọt ngào vòng, tiểu bạch thự nấu cơm, người thường căn bản không dám tưởng đồ vật bọn họ đều nếm thử quá. Mới đầu cũng là ăn không vô, ngửi được hương vị liền tưởng phun, ngươi không ăn nàng trực tiếp một bồn khấu ngươi trên đầu, hướng dẫn từng bước là cái gì lãnh thanh thu cũng không biết. khi mau thối đặt chiến đội chính là như vậy huấn luyện ra kim yến tây làm cố vấn có thể có ngày lành quá không nghe người ta các đội viên nói sao liền giáo luyện cũng không có đặc quyền muốn cho các đội viên tin phục liền lấy ra thật bản lĩnh đối lập kim yến tây này khổ bức nhật tử ngư mẹ nó còn không biết xấu hổ ghét bỏ tam tiến tứ hợp viện ở không thoải mái cảm kích nhân sĩ hiện thân lúc sau dư luận nháy mắt liền đảo lại Hán hoa ở Munich nhìn đến đưa tin chỉ nhớ mày. Nhiều chuyện, từ lúc bắt đầu hắn liền không giảng Kim gia. Người xem ở trong mắt, bọn họ kia đức hạnh cũng là có thể gào khang vài tiếng, làm không được đại sự. Kim gia người khoe khoang không hai ngày, còn tưởng rằng ra như vậy tin tức bách với dư luận áp lực lão thất, cũng cần thiết tiếp bọn họ đến Munich đi. Ai ngờ ngủ một chất công phu tình huống liền thay đổi, lão đại Kim Phượng cử sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới kia bại gia tử có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, càng không nghĩ tới phóng viên còn có thể đào ra như vậy Gigi. Giả, này nhất định là giả. Kim Thái Thái nhìn đại nhi tử như vậy, thở dài nói, báo chí thượng nói không sai, này phòng ở còn có sinh hoạt phí đều là lão thất dự bị, nếu không phải hắn, ta đã lưu lạc đầu đường. Kim Phượng cử sắc mặt càng khó xem, tốt xấu trước kia là làm chính trị. Hắn lập tức liền nghĩ ra giải vây lý do, hắn cũng là Kim gia con cháu, tự nhiên có trách nhiệm trợ chức gia tộc vượt qua nguy cơ. Nguy cơ đã sớm qua, hiện tại Nhật tử tuy rằng bình đậm chút, người một nhà, tóm lại còn ở bên nhau. Kim thái thái nghĩ đến thông thấu, những người khác lại không cam lòng. Đã từng từng có như vậy phong cảnh Nhật tử, hiện tại lại muốn ở người ngoài chăm chập cùng xem thường hạ sinh hoạt. Không có nô bọc hầu hạ không có ô tô thay đi bộ hơn nữa, còn cần vì áo cơm mà bôn ba. Bọn họ như thế nào có thể cam tâm? Nói chuyện đến nơi đây, tan rã trong không vui, Kim Phượng cử cân nhắc nếu nên trực tiếp đến nước Đức đi, cả nhà trên dưới tâm tình tốt nhất vẫn là lão tam nhà này. Vương Ngọc Phân chắc chắn mà nói Tú Châu Mùi Mùi sẽ không mặc kệ nàng, nàng gã chính là thế giới lớn nhất súng ống đạn dược thương, chỉ cần có thể dắt được tuyến. Về sao liền lại không cần lo lắng cái gì? Kim bằng chấn trong lòng cũng thống khoái, liền tính lão thất thật trở mặt không biết người. Nhà mình tức phụ cùng Tú Châu muội mùi cảm tình là cực hảo, hắn không lo không cơ hội xoay người. Đắc ý vênh váo, cái này từ chính là vì hắn lượng thân đặt làm. Kim bằng chấn nơi nơi nhảy nhót, sợ. Người khác không biết bạch Tú Châu, Kim Yến Tây cùng hắn quan hệ. Sau đó hắn đã bị theo dõi. Lại củ kỹ bất quá kế sách, bị người vài câu khen tặng nói tập hôn mê đầu, đi theo đi sòng bạc chơi mấy cái. Nếm thử quá thắng tiền khoái cảm lúc sau, người đem rất khó rời đi chiếu bạc, kim bằng chấn liền như vậy rơi vào đi. Hắn nhiều nhất thời điểm thắng đến một vạn bao lớn dương lúc sau vận may vẫn luôn không thuận, liền tiền vốn cũng phát ra đi. Bởi vì không tin tà, tưởng cỡ vốn, hắn liền tìm người. Mượn tiền, kế tiếp tự nhiên là một đường thua rốt cuộc. Thiếu đến càng nhiều hắn càng thu không được tay, cả đem công phu, kim bằng chấn thiếu hạ 30 vạn đại dương. vay tiền cho hắn vị kia cũng là lão người quen, hát long hội boss hàng dũng. Hắn lúc trước tài đến lãnh thanh thu trên tay, đem sòng bạc hoạt động tài chính đều bội đi vào, phái ra đi trả thù huynh để có tao kim yến tay diệt cái sạch sẽ, cũng chính là từ khi đó khởi, kinh thành người lái thuyền liền thay đổi ghế cập long môn thế lực. càng lúc càng lớn hắc long hội địa bàn kịch liệt co rút lại chính phủ quốc dân đột nhập bắc bình thời điểm long môn những cái đó phương bác chê con lại nhân cơ hội âm hắn một tay hàng dũng không thể không mang theo thủ hạ huynh đề rời đến thiên tân hắn vẫn luôn không biết kim yến tây chính là long môn lão đại nếu không có thể làm kim gia người ở hắn tân địa bàn thường an ổn qua nhiều năm như vậy đến nỗi lúc này cấp kim bằng chấn hà bồ bất quá là muốn mượn cơ vớt một bút ai làm tiểu tử này mỗi ngày tuyên truyền bạch tú châu là hắn thêm muội hận không thể thiên tân người đều tới khen tặng hắn hàn dũng đã kiểm chứng qua lãnh thanh thu cùng kim yến tây đích xác có một chân kim bằng chấn là kim yến tây tam ca bạch tú châu cả vào suýt gia tộc cũng không phải cái gì bí mật kim bằng Trấn tức phụ vương ngọc vân còn lại là bạch tú châu biểu tỷ Tổng hợp trở lên tin tức, hắn lúc này đích xác tóm được điều dê béo. Hàng dũng cũng không có cùng kim bằng chấn xé rách mặt mà là phổ hắn. Đầu vai nói các loại an ủi nói. người kia biểu mụy là suýt cha tộc trượng tức, còn để ý điểm này tiền trinh. Bằng chấn huynh ngươi chính là có thân phận người. Nhìn xem, nhiều như vậy anh em đều chờ, nếu không ta lại mượn ngươi năm vạn chơi mấy cái, lúc này mới vừa vào. Đóng nợ nần, hạo hùng vạn trượng lại ngồi xuống. Chơi đánh bạc có hai dạng đồ vật rất quan trọng. Đầu tiên là nghịch thiên suy đoán năng lực, này liền giống vậy người thường vĩnh viễn chơi bất quá toán học gia, hắn hạ mỗi một chú đều có thể bảo đảm chính mình có được lớn nhất thắng suốt. Tiếp theo là nghịch thiên khí vận, cái này lại nói tiếp tương đối trừu tượng, thật giống như lãnh thanh thu, chơi luôn bằng nàng dám ấp độc hào, mỗi người đều cảm thấy nàng thua định rồi, ông trời chính là làm. Nàng thắng. hiển nhiên này hai dạng kim bằng chấn đều không có, thẳng đến sòng bạc tan tràn, hắn vựng đào đào đi ra, gió lạnh một thổi lúc này mới thanh tĩnh. Mồ hôi lạnh mạng phía sau lưng. Xong rồi, lúc này hoàn toàn xong rồi. Hắn cả đêm thua trận 80 vạn. liền tính lão cha tử vẫn là chính phủ tổng lý, trong nhà huy hoàng nhất phồn thịnh thời điểm đây cũng là con số thiên văn. Kim bằng chấn là đi bộ đi trở về đi. Chọc theo đường đi quăng ngã vài cái té ngã, sát mặt trắng bệch. Vương Ngọc Phân ở, trong sân chuyển động vài tiếng đồng hồ, nghe được cửa có động tĩnh lập tức đi ra ngoài xem, liền thấy tướng công hai mắt vô thần đầy người chật vật, nàng ngọc trời hỏa khí trực tiếp tắt, vội vàng thấu tiếng lên đi đem người đỡ lấy. Đây là làm sao vậy? Nhưng gặp được chuyện gì? Chẳng lẽ báo chí thượng lại viết cái gì hỗn trướng lời nói? Vương Ngọc Phân không nói lời nào còn hảo. Nàng một mở miệng kim bằng chấn lại run lên. Như vậy khác thường chẳng lẽ là bị bệnh. Nàng chuỗi tay ở trên tráng sờ. Sờ, đích xác băng lạnh lẽo, nha, là trên người không thoải mái. Tướng công ngươi nhẫn nhẫn, ta đây liền đi tìm bác sĩ. Dọa ra tới tật xấu tìm bác sĩ có ích lợi gì. Kim bằng chấn không biết chính mình là làm sao vậy. Vài câu thổi phòng nói khiến cho hắn đã quên hình, mắc nợ cần trăm vạn. Mặc dù Tú Châu mùi mùi gả vào hào môn thành suýt gia tộc trưởng tức, thật có thể giúp hắn điện thượng lớn như vậy chỗ hỏng. Lớn như vậy bút khoản tiền sẽ không kinh động biểu mùi phu, kim bằng chấn hiển. Nhưng đi vào lòng khu, hắn lòng tràn đầy tưởng đều là Bạch Tú Châu, có thể hay không từ suýt gia tộc làm ra này số tiền, điểm mấu chốt ở nơi nào. Bạch Tú Châu thật là vương ngọc phân biểu tỷ Cùng Kim gia cũng có thể nhấc lên như vậy điểm quan hệ thông gia quan hệ. Ngươi cho rằng 80 vạn là 8 khối 80 khối. Nàng có gì nghĩa vụ trước ngươi? Kim bằng chấn 4 năm ngày không dám ra cửa, cũng không đem việc này nói cho Vương Ngọc Phân. Thái độ của hắn làm Hàng Dũng thập phần bất mãn lại đợi hai ngày. Ở không có bất luận cái gì hồi đáp dưới tình huống Hàng Dũng, mang theo hai cái huynh đệ liền tìm đến Kim gia tới. Hắn thái độ còn tính khách khí. Tuy rằng là đòi nợ, cũng không có trực tiếp xé rách mặt. Bỉ họ hàng, tên một chữ một cái chuẩn tự, cùng bằng chấn huynh là chí giao hảo hữu, mấy ngày không thấy đặt tới thăm. Nếu là lão cha tử Kim Thuyên còn ở, không chuẩn biết vị này trước hắc Long hội bắt đường chủ, Kim gia những người khác căn bản chưa từng nghe qua tên này. Vương Ngọc Phân liền ở. Phía trước, nàng vài bước đi đến hắc Long hội huynh để trước mặt, những mày nói. Ta lại không nghe tướng công nhắc tới quá các ngươi. Ngươi chính là tam thiếu nải nải. Cả vào suýt cha tộc vị kia bạch tiểu thư thân biểu tỷ. Này danh hiệu nghe chính là thoải mái, Vương Ngọc Phân trước nay hảo sắc mặt, nghe hắn nói như vậy tầm mắt lại dơ lên vài độ, toàn bộ một bộ thịnh khí lăng nhân bồi chán. Mấy ngày trước đây, bằng chấn huynh ở phú quý sòng bạc tìm kẻ hàng mượn mấy cái tiền trinh, sao lại? Liền không có tin tức, ta cũng là làm buôn bán nhỏ. Riêng lại đây hỏi một chút gì thời điểm có thể đem tiền còn thường. Hắn nói đến phú quý sòng bạc kim thái thái liền nhịn không được nhăn lại mi, Vương Ngọc vân cũng cảm thấy không ổn. Đêm đó tướng công trở về sắc mặt liền không đúng, mấy ngày liền đều hôn hôn trầm trầm như là phạm vào bệnh nặng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới là bởi vì sòng bạc sự. Có thể làm hắn như vậy khác thường thua sợ không phải số lượng nhỏ. Vương Ngọc Phân sắc, mặt đổi đổi. Còn không có tới kịp nói cái gì, vừa vặn kim phượng cử từ bên trong ra tới, lão tam thua nhiều ít, nếu là không đủ kakata trước hỗ trợ lót thượng. Hàng dũng cười đến đặc biệt chân thành, có đại thiếu gia những lời này ta liền an tâm rồi, cũng không nhiều lắm, 80 vạn mà thôi. Và phần trăm, người nói nhiều ít, 80 vạn, người như thế nào không đi đoạt lấy? Kim Thái Thái đã ngất xỉu đi, Vương Ngọc Phân cũng có chút đứng không vững, lung lay, Kim Phượng cử hai mắt trừng đến lưu. Viên, người nói lão tam thiếu nhiều ít. Hồi đại thiếu gia lời nói, là 80 vạn. Kim Phượng cử giận tím mặt, nhất chân liền phải triều hàng dũng trên người đã tới. Hố người ngươi tìm lầm địa phương, cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta là ai. Như vậy phản ứng hàng dũng đã sớm liệu đến. Tốt xấu là người biết võ, hắn nhẹ nhàng tránh thoát này một chân, ta cười nói, ta biết ngươi là ai, Khi mau thối đặt chiến đội vị kia kim cố vấn ca ca, kia lại như thế nào. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một trương, cái xuống tay ấn chứng từ, triển khai, đại thiếu gia thấy rõ ràng, đây là tam thiếu thân thủ viết, một cái tử không ít, 80 vạn. Ngươi kim gia thế đại, ta hắc long hội cũng không phải nhậm người khi dễ. Tại đây thiên tân thành lập mọi người đều đến giảng vương Pháp. Hàng Dũng lại lượt vài câu tàn nhẫn lời nói, làm cho bọn họ sớm một chút đem đại dương chuẩn bị thường, nếu không liền phải tính lợi tức. Vương Ngọc Phân tức giận đến cả người phát run nàng hướng hồi buồn trong đối với Kim Bằng. Chớn chính là một bạc tai. Vang trội thực, ta còn cho là sinh bệnh, đống đống bổ canh, tổng khuyên ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới. Kim bằng chấn ngươi hành A 80 vạn Ngươi cũng không lấy cương chiếu chiếu chính mình là Cái gì nhân vật liền dám thiếu nhiều như vậy trướng Hiện tại Kim gia đã không được tổng lý phủ Ngươi rốt cuộc có rõ ràng hay không Ta bốn năm trước không rời đi Ngươi đã là tận tình tận nghĩa Hiện tại mơ tưởng ta kéo xuống mặt đi cầu Biểu mùi Có loại thiếu nhiều như vậy Chính ngươi còn A Kim yến Tây không phải lợi hại Thật sự bàn thượng cái gì nữ thần Vương Ngọc Phân mấy giọng nói sống xong, xoay người liền đi phòng bế, bưng lên mới ra nồi đại bổ canh gà uống đến ngừng ực ưng ực, ực. Mẹ nó lão nương vì ngươi rầu thúi ruột ngươi liền như vậy ngược ta. Có nắm chắc thiếu nhiều như vậy tiền chính ngươi còn a, đừng hy vọng ta đi tìm tú châu mùi mùi. Kim bằng chấn tưởng liên hệ thường Kim Yến Tây không dễ dàng, lại lăn lộn. Mấy ngày hắn cũng không nghĩ tới cái gì biện pháp, ngược lại mỗi ngày bị người trong nhà oán trách. Kim gia bên này loạn thành một nồi cháo, hàng dũng lại tới cửa tới, lúc này chú định vẫn là tay không mà về, hắn trực tiếp đưa tới Hắc Long hội huynh để đổ đại môn, đem mọi người vây ở bên trong, đảo không sử dụng bạo lực, mà là cấp nước đức bên kia đề cái tin tức kim thất gia biệt lai vô dạng, người tam ca ta cho ta mượn 80 vạn đại dương không còn, này bút trướng ngài xem như thế nào tính. Chừa theo hắn hoa đức hạnh hắn sẽ nói thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ai thêm sợi tìm ai, người ái như thế nào tính như thế nào tính. Hiện tại, hắn không phải một người. Hắn lặp lại phẩm đọc tin tức này, sau đó liền lâm vào tự hỏi. Lãnh thanh thu danh khí quá lớn, nếu bởi vì hắn bị người khấu chậu phân, loại sự tình này chỉ cần ngẫm lại liền không thể nhẫn, khác không nói, hắn đến cấp đích khỉ sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Tổng tiếp xúc này đó chơ bẩn đồ vật bất lời với bảo bảo, khỏe mạnh trưởng thành. Căn bản không cần điều tra, Kim Yến Tây là có thể đoán ra từ đầu đến cuối, tức là hàng dụng thiết bộ cấp Kim bằng chấn toản, hắn kia tam ca tiêu phí năng lực, cũng cũng chỉ có chính lên đánh bạc mới có thể thiếu hạ như vậy cự khoản. Kim Yến Tây cũng không có lập tức cấp ra hồi đáp, mà là bác thông long môn tổng bộ điện thoại, làm bên kia phái người điều tra rõ việc này. Lúc trước lãnh thanh thu vì chọn đi phố dương nhân, cũng là lấy hàng chủng khai đao, lần đó hắn chiếc hắt Long Hội một nửa tin anh, vốn tưởng rằng chính là bèo nước gặp nhau lau súng cướp cọ, không nghĩ tới còn có hậu lời nói, vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy hắn lại cùng hát Long Hội đối thượng. Ông trời là ám chỉ hắn muốn chém thảo trừ tận gốc. Người tồn tại nhiều không dễ dàng, vì sao luôn có người thượng vội vàng tìm chết đâu. Kim Yến Tây không đem việc này chia sẻ cấp lãnh thanh thu, làm rõ ràng trước sau nhân quả, hắn đính vé máy bay thân hội Trung Quốc. Đây là cái rất tốt cơ hội, vừa lúc, phương tiện hắn cùng Kim Gia chặt đứt tình nghĩa, thuận tiện đoàn diệt Hắc long hội. Việc này đương nhiên giấu không được lãnh thanh thu, nếu hài tử hắn ba không muốn nàng nhúng tay, làm hắn trở về chơi chơi cũng thành, Hitler lên đài lúc sau nước Đức bên này thì an thật sự là thật tốt quá. Người thanh niên tự giác phục dịch, công nghiệp quân sự bay nhanh phát triển, phụ nữ cố lên xin nhi tử, trừ bỏ đích khỉ ngẫu nhiên sẽ hỏi hắn hai cái hố cha vấn đề, hoàn cảnh chung quá hòa bình. Khoảng thời, trang trước lại là tạc Nhật Bản lại là thiêu Anh Quốc, Nhật tự quá đến quá xuất sắc, hiện giờ thực sự có chút không thích ứng. Lãnh thanh thu ôm đích khỉ đưa hắn ba ba đăng ký. Sau đó liền bắt đầu cùng anh Einstein giao lưu hạch lợi dụng kiến nghị cùng với cùng Bạch Tú Châu, uống xong ngọ trà khoát lát sinh hoạt. Hát long hội cấp kim bằng chấn hạ bộ, tưởng tệ hắn một bút. Hán hoa tương kế tự kế, hắn bày thật lớn một bàn cờ. Rời đi nước đức phía trước hắn còn làm bộ làm tịch đã phát thông phi thường. sốt ruột, điện báo, đòi tiền hảo thuyết, đừng nhúc nhích mẫu thân của ta ta thân nhân. Hàng Dũng còn nhớ rõ báo chí thượng ngôn luận, Kim Yến Tây chính là cái ăn cơm mềm, hắn cùng nhà này cơ bản đã xé rách mặt, hố tiền cũng trông cậy vào không thượng hắn. Hàng Dũng vốn dĩ tưởng tạp ra bạch Tú Châu, tốt nhất có thể làm suýt gia tộc ra mặt, nếu có thể lấy ra các loại thương pháo cán nợ, hắn có thể miễn thu kia 80 vạn. Từ lúc bắt đầu, Hắc Long hồi đánh chính là cái này chủ ý, ai biết Phương, Ngọc Phân sẽ buông tay mặc kệ. Thông qua truyền thông phát ra thông cáo đưa tới thế nhưng là Kim Yến Tây. Chẳng lẽ là báo chí thượng loạn viết? Xem hắn phát điện báo này nôn nóng kính, không giống như là nháo phiên. Đến, đoán tới đoán đi cũng không thú vị, cụ thể gì tình huống chờ hắn về nước liền biết. Kim Yến Tây phi bắt bình sau đó chuyển thiên tân, trực tiếp đi vào Kim gia tứ học viện, tìm được trạng thái lúc sau mới đẩy cửa đi vào. Hắn tại tiền viện trung tuần lít mắt một cái, cuối cùng, đem ánh mắt tỏa định hàng dũng. hắc long hồi boss chính kiều chân ngồi ở lão cha ghế, thấy kim miếng tây tiến vào, hắn thảnh thơi thay đứng lên, cười đón nhận đi, kim thất gia, ta nhưng đợi ngài hảo chút thời điểm. Cáo trà xảo quyệt tiếu lý tàn đau chính là hình dung hắn, hắn hoa cũng không có lập tức đáp lại, lại lần nữa đem ánh mắt ở trong tiểu viện băng khoăn. Có chuyện nói thẳng, đừng tới này đó hư. Không hổ là làm đại sự người, thất gia như vậy sẵn khoái, ta cũng liền không nét mực. Hàng Dũng từ trong lòng ngực lấy ra từ kim bằng chấn thân thủ viết xuống giấy nợ, thất gia nhưng xem trọng, này có phải hay không ngài tam ca chữ viết, mặt trên còn ấn vân tay, chúng ta tùy thời có thể so đối. Hoàng ý nhi này cơ bản không cần xem, Hàng Dũng dám đem hắn kêu trở về vậy sẽ không tại đây mặt trên làm bộ. Cháy nợ khẳng định là hắn kia ngu xuẩn tam ca viết, giấu tay cũng sẽ không có vấn đề. Hàng ca như vậy thân phận, tin tưởng cũng sẽ không sằng bậy, cái này ta liền không nhìn, phiền. Toái nói cho ta nghe một chút đi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hàng dũng cấp thủ hạ huynh đề đề cái ánh mắt, làm cho bọn họ cấp kim yến tay chuyển đến một phen ghế dựa ngồi xuống, hai người liền cùng nói chuyện phiếm trường như nói lên phú quý sòng bạc chuyện đó. Quả nhiên! Không có lãnh thanh thu tính toán năng lực cùng với khí phận, hắn cũng dám dính đánh cuộc. Nhân gia dám khai sòng bạc chính là cho ngươi thua tiền, đừng nói này vẫn là hắc long hội cố ý thiết hạ bẫy rập. Kim Yến Tây gợi, lên môi mỏng, cười như không cười nói, hàng ca quả nhiên là người tốt, lớn như vậy mức nói mượn liền mượn, cũng không suy xét hoàn lại năng lực. Ta chính là biết đến, suy cha tộc vị kia thiếu phu nhân là tam nải nải thân biểu mùi. Còn có ngài chóng, ta sợ cái gì? Ngọn nguồn rõ ràng, nói thêm gì nữa cũng không gì ý nghĩa. Kim Yến Tây nghĩ nghĩ, làm hàng chủng tiệm truyền thông lại đây chứng kiến, báo xã bên kia phái ba cái phóng viên, trên cổ đều treo cameras. Kim Yến Tây ý bảo hát long hồi, bên này đem tình huống lặp lại lần nữa, chờ các phóng viên hiểu rõ, hắn mới thở dài nói, ta chưa từng có quên chính mình là Kim Giang Người. Tùy phi mau thối đặt chiến đội trước khi rời đi cũng làm hảo hết thảy an bài, tự tin sẽ không làm mẫu thân lưu lạc đầu đường. Này phòng ở là ta mua, lúc trước lưu lại chính là năm vạn tồn phiếu. Phụ thân không phải ta tức chết, cái này ra cũng không phải ta lộng suy sực. Ta Kim Yến Tây tự hỏi không có bất luận cái gì thực xin lỗi các ngươi, trước đó vài. Ngày báo chí Thượng viết cũng không nhắc lại, đã có nhân vi ta chứng minh. Lúc này, ta hảo tam ca thiếu hạ 80 vạn cự khoản, bởi vì vô pháp hoàng lại chủ nợ tìm được ta trên đầu, này số tiền ta cấp. Nghe kim yến tây nói như vậy, mới vừa còn cảm thấy mất mặt kim gia trên dưới trên mặt đều hiện ra ít cười. Ta liền biết lão thất sẽ không mặc kệ chúng ta, hắn là kim gia người. Phía trước chuyện đó là ca ca hiểu lầm ngươi, ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Như vậy trách móc thật sự được. Chứ... Đừng nói chịu mời tiếng đến phóng viên, ngay cả hắc long hội tiểu lâu la đều có thể nhìn ra Kim yến tây nói còn chưa chất lời. Quả nhiên, cảm kích nói nghe được không sai biệt lắm, hắn lại mở miệng, này đó trường hợp lời nói ta liền không cần phải nói, tam ca này 80 vạn nợ cờ bạc từ ta cấp, về sau cái này gia lại phát sinh bất luận cái gì sự, cũng đừng tính đến ta trên đầu. Kim bằng chấn trên mặt tươi cười đạm xuống dưới, Kim phượng cử sắc mặt càng khó xem. Lão thất ngươi có ý tứ gì? Hiện tại phát đạt liền quên họ gì có phải hay không? chất vấn. Uy hiếp Ngươi rốt cuộc có cái gì tự tin? Kim Yến Tây cười đến càng tà mị, đại ca thật dám nói. Ta Kim Yến Tây sống đến bây giờ cũng không tốn đến 80 vạn nhiều như vậy đại dương. Nói đến khó nghe điểm, không phải ta làm tam ca vay tiền đi đánh cuộc, ai ký tên ấn dấu tay tìm ai, này bút nợ nần cùng ta có cái gì căn hệ. Lúc này ta nhận, đó là xem ở quá vãn thân tình phân thượng, không ai nguyện ý làm coi tiền như rác, đuổi minh, lại cho ta chỉnh ra 200 vạn kia lại nên nói như thế nào. Hắn nói quay đầu triều phóng viên bên kia nhìn lại, phóng viên đồng chí cũng nghe tới rồi, các ngươi tới hỗ trợ bình phân xử ta kim yến tay, có phải hay không liền xứng đáng xui xẻo giúp huynh để còn cả đời nợ. Trường hợp phi thường dằn co, vẫn là kim thái thái rưng rưng đánh chản hòa. chỉ cần có thể thanh hắc long hội này bút về sau ai ở chọc phiền toái chính mình khiêng không phiền toái kim yến tây được đến vừa lòng đáp án hắn hoa lúc này mới cực cật đầu 80 vạn tính cái gì qua đi bốn năm long môn đem nhà xưởng khai biến trung quốc đại địa còn lấy không ra chút tiền ấy bên trong mới vừa nói thỏa liền có người nâng từng ngụm cái rương vào được kim yến tây thật có thể lăn lộn người hắn không có thêm chi phiếu Trực tiếp làm các huynh để nâng 80 vạn đại dương lại đây. Đem sự tình nháo đại làm mọi người biết, mục đích của hắn liền đạt tới. Kim Yến Tây là những tâm muốn hoàn toàn cùng nguyên chủ xui xẻo thân thích, phân rõ giới hạn. Đến nỗi này 80 vạn, ngươi thật đương hắc long hội có thể ăn vào đi. Nhiều nhất 3 ngày, Trung Quốc địa giới thượng tướng không hề có cái này ban hội tên. Lấy ra đi 80 vạn, phiên bội thu hồi tới. Dân quốc không phải tương lai. ngươi nghĩ đến đâu Nhi đi tùy thời đều có thể đuổi kịp phi cơ, Kim Yến Tây ở Thiên Tân Đãi một ngày, lại hồi bắc Bình Long môn tổng bộ xử lý trước chuyện quan trọng, qua vài ngày mới đuổi kịp phản hồi nước Đức chuyến bay. Trước khi rời đi, hắn còn cất. Mội tử bác thông điện thoại, cùng bảo bối Nhi tử hàn huyên vài câu. Hôm nay lãnh thanh thu cùng Bạch Tú Châu Ước Hảo cùng nhau uống xong ngọ trà, các nàng ở cách điệu ưu nhả tây bánh phòng gặp mặt, hàn huyên không vài câu. Trong tiệm hắc bạch TV liền đưa tin cùng nhau sự cố, chiều nay, Bắc Bình đến Berlin chuyến bay G3035 cất cánh 20 giây sau nổ mạnh, 35 danh hành khách đương trường tử vong, 4 danh trọng thương đang ở cấp cứu, lãnh thanh thu sắc mặt có chút trắng bệch cà phê muỗng, cũng ban rơi xuống cổ đặt trên bàn. Nhìn nàng như vậy lại kết hợp gần nhất tin tức, bạch Tú châu cũng không hảo, lão thức có phải hay không ở mặt trên? Có phải hay không? Lãnh Thanh Thu không ngừng nói cho chính mình, hắn không có việc gì, hắn sẽ không có việc gì, vô dụng. Lãnh Thanh Thu trải qua quá nhiều ngậm tạc thiên sự, mỗi người đều xưng nàng biến thái, tựa hồ không có gì là nàng làm không được, giờ khắc này, nàng lại thật thật tại tại cảm thấy sợ hãi. Lãnh Thanh Thu gắt cao ôm đít, khỉ, thân thể đang run rẩy trố mắt có nửa phút, này tin tức hợp với bá hai lần, nàng mới ôm trong lòng ngực béo tiểu tử hấp tấp đứng lên. Không còn có ngày thường thông trong ưu nhã, lãnh thanh thu tìm cái đầu tệ buồn điện thoại, trực tiếp bác thông hai tư nhân điện thoại, ta muốn một đài chiến đấu cơ. hai mới vừa nói chuyện so đại sinh ý, hắn không biết kim yến tây hồi Trung Quốc đi, cũng không thấy được bắc Bình bên kia phi cơ rủi ro tin tức, hắn xoa xoa huyệt thái dương, thân sĩ cùng. Mùi tử chào hỏi, nói giận nói, lại theo dõi ai? Ngươi cũng không ngừng nghỉ mấy ngày. Làm thế giới nhân dân quá hai ngày an tĩnh nhập tử đi, người mẹ nó câm miệng, ta lặp lại lần nữa, khóc, ta, chiến, đấu, cơ, ok, ok, người tổng nên nói cho ta khi nào yêu cầu. Hiện tại, lập tức, lập tức, lãnh thanh thu là mang theo đích khỉ đi, béo tiểu tử không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể cảm giác được mụ mụ cảm xúc thật không tốt, mụ mụ không sợ, cùng nhau, mù tử rốt cuộc thẳng thắng. Thành khẩn đối mặt chính mình, qua đi tổng vội vàng làm đại sự, xem nhẹ tư nhân cảm tình, lúc này mới nhận thấy được kim yến tây quan trọng. Lãnh thanh thu ở đích khỉ trên mặt hôn một cái, sờ sờ hắn màu đen lông tơ đầu tóc, mụ mụ mang ngươi hồi Trung Quốc, đích khỉ cao hứng sao. Béo tiểu tự nắm nắm tay, mu bàn tay thượng một loạt thịt oa oa, hắn nghiêm túc cật đầu, hồi Trung Quốc, tìm ba ba. Mùi tự lúc này mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Kim Yến Tay người như vậy sẽ chết ở như vậy. Sự cố trung, nhất định sẽ không. Nàng đi lần này chỉ là cấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn. Đối, chính là như vậy. Thẳng đến lãnh thanh thu mở ra chiến đấu cơ đi xa, hay nhận được các cách đặc bác tới điện thoại, nghe nói Kim Yến Tây hôm nay đường về. phi cơ rủi ro, hắn mới biết được lãnh thanh thu khác thường nguyên nhân. Điện thoại kia đầu cấp các đặt còn đang nói cái gì không thể làm nàng xúc động, ngàn vạn đến ngăn đón, hai trắng càng đau, hắn toàn bộ nằm xoài trên trên sofa, chậm. Khi điên nữ nhân mới vừa đi, mới vừa đi, nàng mang theo đích khỉ hồi Trung Quốc. Thảo, ra như vậy sự nàng trạng thái thật sự có thể lái phi cơ. Còn không có xác nhận Kim Yến Tây tử vong, nàng đừng đem chính mình bồi đi vào. Các các đặc mới biết được Kim Yến Tây cũng có thể như vậy ảnh hưởng nàng sinh hoạt, làm điên nữ nhân tiếng lòng rối loạn liền tính, nhà mình tức phụ nhi cảm xúc cũng thật không tốt. Đừng nói nàng đã đi rồi, liền tính còn không có, chúng ta cũng cản nàng không được. Nàng kia kỹ thuật Luân đôn không quân đặc chiến đội toàn viên xúc động, cũng không làm gì được, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện. Trừ bỏ oán trận tốc độ quá chậm, nghĩ quay đầu lại nhất định phải cấp chiến đấu cơ tăng tốc ở ngoài. Nàng sát không ra gì vấn đề, này dọc theo đường đi lãnh thanh thu vẫn luôn ở cùng đích khỉ nói chuyện. Nàng đem phi cơ khai thành hỏa tiễn, bảy tiếng đồng hồ liền đến Bắc Bình sân bay, dừng lại chiến đấu cơ liền phải tìm nhân viên công tác nói sự, kim yến tây đâu Hắn ở nơi nào? Có hay không sự? Chỉ cần là cái Trung Quốc người ai có thể không quen biết lãnh thanh thu? Nhìn nàng này sốt ruột bộ dáng người nọ ngẩn người. Mới nhớ tới báo chí Thượng nói lãnh thanh thu cấp Kim Yến Tây sinh hài tử. Vốn đang tại hoài nghi tin tức chân thật độ, xem nàng ôm kia béo đinh, tan nát cõi lòng thành cha có hay không? Nữ thần có chủ. Ta hỏi người Kim Yến Tây ở nơi nào? a thất thiếu cha thân thủ đặc biệt mạnh mẽ, nổ mạnh trước hai giây từ ca bin nhảy xuống, lăn Không bị thương, an toàn rơi xuống đất. Người nọ đầy mặt sùng bái, khi đó phi cơ đã đặng khởi mấy chục mễ. Liền dù để nhảy cũng không có trực tiếp nhảy xuống thế nhưng không bị thương, tư thế còn nhanh nhẹn thật sự, nếu không phải nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy đến hắn thật cho rằng, chính mình ảo giác. Lãnh thanh thu lúc này mới cảm thấy tay chân có chút mềm mại, trên mặt nàng lộ ra vui mừng biểu tình, mang điểm may mắn, lại trường như vốn nên như thế. Nàng ở đích khỉ trên mặt hung hăng, hôn hai khẩu, ngoan nhi tử, người ba ba hảo hảo, hắn không có việc gì. Ngoài tạo hù chết lão nương. Như vậy không màn hình tượng thật sự được chứ. Còn có nhiều như vậy fans nhìn bảo bối nhi. người biết hắn ở nơi đó. Bởi vì sở cảnh sát đã tham gia điều tra, hắn bị mang đi lệ thường hỏi chuyện. mọi tử là thật lỗ mãn, phi cơ nổ mạnh lúc sau, nghĩ đến khả năng sinh ra phản ứng dây chuyện. Kim Yến Tây trước tiên cấp Munich phương diện bắt điện thoại, lạnh thái thái tiếp, hắn đem tình. Hún cẩn thận thuyết minh, sau đó làm mẹ vợ chuyển cáo lãnh thanh thu, ai biết mùi tử căn bản không cùng trong nhà liên hệ, nhìn đến tin tức lúc sau lập tức liền mở ra chiến đấu cơ giết qua tới. Tận mắt nhìn thấy đến sủng nữ ôm nhi tự xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn hoa khóe miệng có chút run rẩy gia hỏa này quả nhiên xúc động. Hắn còn chưa nói cái gì, mùi tử ôm đích khỉ nhào qua đi, hung hăng một ngụm cắn hắn trên cổ. Không có việc gì ngươi sớm nói a lão tử thiếu chút nữa hù chết. Hán hoa, khó được không sinh khí, đau đớn làm hắn chần chờ nửa giây, sau đó chửi tay ở lãnh thanh thu đỉnh đầu vỗ vỗ. Ngươi như thế nào ở chỗ này, còn mang theo hạo hạo. Quy a quy, lão tử cho rằng ngươi thân chịu trọng thương mau tắt thở mang này, ngu xuẩn tới gặp ngươi cuối cùng một mặt được chưa? Lăn lộn người hảo chơi sao? Cắn chết ngươi a vương bác đảng. Hắn hòa e rốt cuộc so mùi tử cao chút, hắn chuẩn xác tiếp thu đến các loại phức tạp cảm xúc, hoảng hốt chàng hắn sinh ra một loại nguyên lai nàng. Cũng sẽ lo lắng rốt cuộc có điểm nữ nhân dạng, cảm xúc tới. Vốn dĩ kim yến Tây là có hiểm nghi, hắn sao, có thể biết trước nổ mạnh khai cửa khoang nhảy xuống còn có thể bình yên vô sự. Người đương đây là ở trực động tác phiến. Đây là hiện thực A-Uy. Biết nữ thần khai chiến đấu cơ, từ Munich cấp trở về hỏi thăm nam nhân nhà mình tình huống, hiềm nghi cơ bản liền có thể bài trừ. Kim Yến Tây không có lý do gì tạc rớt phi cơ. Nếu thật là hắn làm nữ thần có thể như vậy chật vật. Này quả thực là mang. Theo Nhi tử thấy Kim Yến Tây cuối cùng một mặt thiết tấu. Còn có cái gì nghi vấn? Ta có thể đi rồi sao? kia cảnh sát liên tục gật đầu. đương nhiên ta kiến nghị ngươi trở về hảo hảo trấn an nữ thần. Uy uy, cảnh sát đồng chí, nhiệm vụ của ngươi là tra án, không cần lo cho đến quá nhiều. Kim Yến Tây mang theo lão bà Hài Tử trở lại Long Môn tổng bộ. Lúc này sự tình đã điều tra rõ ràng, ngoài tàu thật là cái cổ huyết kịch. Lần này Phi Cơ nổ mạnh là một cái bệnh tâm thần có dự mưu hành động. Mục đích chính là vì giết chết Kim Yến Tây, vì cái gì đâu? Hắn là lãnh thanh thu phan não tàn, hoàn toàn không thể tiếp thu nữ thần bị như vậy cái bại hoại làm bẩn. o o cái này chân tướng làm kim yến tây đen mặt, lãnh thanh thu chở khóc chở cười. Bệnh tâm thần bị đưa đi sở cảnh sát, chân tướng thực mau công chư với chúng. Cùng lúc đó lãnh thanh thu đã phát đoạn thanh minh, ta biết ta phi thường ưu tú, cũng lý chạy các ngươi không thể khống chế bị ta hấp dẫn tâm tình, nam đồng bào nhóm. Thịnh lý trí một chút. Ta cùng Kim Yến Tây cảm tình thực hảo, ta cho hắn sinh nhi tử, ta không tính toán cấp đích khỉ đổi một cái ba ba. Yêu thầm ta thỉnh điệu thấp điểm, đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt. Lão tử đối Kim Yến Tây là chân ái. Chân ái hiểu hay không? Biết được khuê nữ đã bay trở về Trung Quốc, lạnh thái thái vẫn luôn chú ý tin tức, nghe thế đoạn lời nói nàng thiếu chút nữa không có chiếc trở về đêm này, không tiền đồ khuê nữ nắm trở về. Nữ nhi gia tư thái bãi cao điểm hiểu hay? Không, như vậy không rụt xe khó trách bị hắn ăn định rồi. Lãnh thái thái rơi lệ đầy mặt, nàng tuy rằng cũng có xúc động, lập trường quyết không thể biến. Khuê nữ đã làm phản, nàng này đương mẹ nó muốn trấn thủ cương vị. Lãnh thái thái còn nhớ rõ trách nhiệm phương diện đồ vật, Tú châu mùi mùi đã khóc thành ngốc bức, phía trước mười cái giờ tinh thần độ cao căng chặt. Nghe được lãnh thanh thu không ra cái gì ngoài ý muốn kim yến tây cũng hảo hảo đại ở Bắc Bình nàng tâm tình mảnh buông lỏng. Miếng nhát liền rốt cuộc vô pháp duy trì bình tĩnh lý trí. Còn hảo không có việc gì, này hai vợ chồng cũng quá có thể lăn lộn. Các các đặc chỉ kém không nguyện rũ kim yến tây tám mối tổ tông, đầu má, tú châu đều cùng hắn thành thân, vì mau còn phải vì kim yến tây này đầu bị lặm lụng vất vả, này không khoa học. Tức phụ xem ta. Tức phụ chúng ta xin cái hài tử đi.